Chưa thấy qua địa cầu thổ sả ngày hội chuyên dụng chúc mừng đạo cụ pháo hoa pháo ma tinh nhóm hải tặc, ở nhìn đến pháo hoa pháo sau đệ nhất phản ánh là, đối phương có hậu viện, bọn họ ở phóng tín hiệu cấp hậu viên hạng. Có loại này nhận chi, ma tinh nhóm hải tặc ra tay tất nhiên là nhanh hơn, căn bản là không cho thần thú hào có phá vây khả năng, 12 thủ hải tặc tinh hạm liền vây quanh thần thú hào, càng là trực tiếp đến dùng bọn họ quen dùng chiêu số, mở ra máy quá nhiễu, làm cho thần thú hào đầu não số liệu hỗn loạn mất đi trên đấu lại dùng tinh liên đem thần thú hào câu lấy, mang theo nhanh chóng rời đi nơi đây. Lần này ma tinh nhóm hải tặc ở đều cảm thấy bọn họ hôm nay quá may mắn sau thế nhưng không có đưa tới phản kích liền bắt được như vậy một đám đại phì cá. Nói đến ma tinh nhóm hải tặc sẽ xuất hiện, kia muốn cảm tạ hạ lang xảo có thanh thấu lộ tin tức cho nàng mổ vị ma tinh nhóm hải tặc trung tình nhân, mà việc này, kỳ thật đã sớm ở lang xảo phát video chặt tìm kia tình nhân khi, nhan thu khả sẽ biết, làm hảo lão đại, nhan thu khả vì chiến đoàn phúc lợi Tất nhiên là rất có lập tức làm việc này thai chết trong bụng, nàng còn hảo tâm mà làm lôi ca toàn phương vị đem lang xảo video chắc toàn quá trình đều ký lục hảo, về sau chờ bắt được phúc lợi khi. Nàng lại đưa lên tạ lễ chính là, hiện giờ thần thú hảo nếu không ngoan ngoan bị trảo, bọn họ làm sao có thể đi theo đối phương hồi hạ ổ. Phải biết rằng, chỉ có trở lại bọn hải tắc hạ ổ, bọn họ chiến đoàn mới có thể hắc căn hắc, hảo hảo đổ mãn tự mình đoàn nội ba lô con. Nhan Thu Khả là không cần lo lắng này mà tinh nhóm Hải Tặc có thể hay không giết con tin. Lôi Ca vẫn luôn đều ở chú ý bọn họ hướng đi, biết Hải Tặc đầu lĩnh đang sở rõ ràng bọn họ tin tức sau, phát hiện hơn phân nửa đều chỉ là thiếu niên khi, bọn họ đã vì tình sĩ chiến đoàn chuẩn bị tốt tân nơi đi, cao cấp nô dịch thị trường. Nhan Thu Khả ở nghe được Lôi Ca hội báo khi, nàng không biết muốn hay không cảm tạ Hải Tặc đầu lĩnh xem khởi bọn họ tiềm lực, cho bọn hắn tối cao an bài. Ngân Hà tinh hệ liên bang chung là không có nô dịch chế độ căn sẽ không có nô dịch thị trường tồn tại, nhưng ở mặt khác tinh hệ chung, hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại buôn bán nô dịch việc, mà có thể được đến hóa nguyên, phần lớn đều là khắp nơi bọn hải tặc cung cấp. Đại bộ phận chính là đánh cướp tinh hành khi, liền trảo một ít xem thượng mắt đưa đến nô dịch thị trường thượng. Không cần cảm thấy ngươi thân phận thăng chức sẽ không bị trở thành hàng hóa cấp bán, ở bỏ mạng đồ đệ trong mắt, bọn họ chỉ nhìn đến ích lợi, nếu là ngươi có thể tự mình tìm người giao thượng tiền chuộc, vậy không cần đưa đến nô dịch thị trường. Mà liền tính đến tội những cái đó thế ra quân bộ cao tầng, bọn hải tắc cũng là không sợ chết vong, làm các tinh hệ quân đội đều không hảo xuống tay chính là điểm này. Bọn hải tắc không sợ chết, trả thù bọn họ chỉ biết đổi lấy cùng nhau cộng chết hậu quả, gặp gỡ như vậy một đám kẻ điên, ai sẽ vì trong tộc một vài cái tộc nhân liền đuổi giết đến hải tắc qua. Mà giống nhau bọn hải tắc động thủ cũng là có chừng mực, những cái đó thân phận đặc thủ địa vị cao, bọn họ cũng là sẽ không động, lại nói như thế nào, có thể hảo hảo sinh tồn đi xuống. Bọn họ cũng sẽ không theo toàn bộ ngũ cấp văn minh tinh hệ nội quyền quý là địch. Tinh sĩ chiến đoàn bị theo dõi, còn không phải bởi vì Nhan Thu Khả làm lôi ca cho bọn hắn an bài thân phận quá giống nhau, tiêu phí lực lại cùng thân phận không đối ứng, không có căn cơ tiểu chiến đoàn, nhân ra không tới chảo bọn họ này đàn thổ hào cấp tiểu thái điều nhóm, liền thật xin lỗi Nhan Thu Khả đào tốt cái này hố. Hiện tại đang ở cái tự trên tinh hạm hoan hô một đám đồ ngốc bọn hải tặc, còn không biết bọn họ lần này đánh cấp không phải một đám dê béo mà là một đám đem làm cho bọn họ thể hội như thế nào ác ngộng tiểu ác ma nhóm. Không đến 20 tuổi các thiếu niên, đúng là tò mò nhiệt huyết rõ tháng biết dục cường thời điểm, nhan thu khả loại này an bài, đối hiện tại tinh sĩ các thiếu niên tới nói, đúng là thích hợp bọn họ tiêu hao hạ quá thắng tinh lực, cũng là bọn họ thích hứng hạ thực chiến. Lao đại, ngươi biết bọn họ hang ổ ở đâu sao? Nhan thu khả mới thuấn di đến chủ phòng điều khiển, vị tổ trĩ nhan hồ liền chạy đến bên người nàng hai mắt tặc lượng tặc lượng mà truy vấn. ân Nhan Thu Khả nói, khiến cho Lôi ca đem có quan hệ bọn hải tắc tư liệu đều chuyển phân đến thần thú hào đầu nào chỗ, càng là làm Lôi ca cấp tinh sĩ chiến đoàn sở hữu thành viên truyền một phần hải tắc hang ổ kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Nàng là đối tinh sĩ chiến đoàn sức chiến đấu có tin tưởng, nhưng nên chuẩn bị sự, nàng là sẽ không quá độ tự tin mà quên. Đây là, Tử Linh Tinh. Không nghĩ tới bọn hải tắc đại bản doanh ở Tử Linh Tinh A. Nghe nói nơi đó toàn bộ chính là chỗ hắc khí vây quanh chết tinh. Bọn hải tặc sẽ không sợ những cái đó hắc khí có độc a. Sớm tại gia ngân hà tinh hệ trước, tinh sĩ chiến đoàn một chúng liền đối ngũ cấp văn minh cơ bản tư liệu có điều hiểu biết, tất nhiên là biết Tử Linh Tinh, một viên đã vô pháp ra đời sinh mệnh thể chết tinh, liền như một viên thật lớn thiên thạch giống nhau tồn tại nơi đó không biết đã bao nhiêu năm, đặc biệt toàn bộ tinh cầu mặt ngoài đều là mang độc hắc khí, ai sẽ nghĩ đến, loại địa phương này sẽ là bọn hải tặc hang ổ. Lúc ban đầu Ma Tinh hải tặc ra 12 thủ tinh hạm tới bắt thần thú hảo Chờ phát hiện thần thú hào không có phản kháng năng lực sau, cũng chỉ còn lại tam thủ hải tặc tinh hạm lôi kéo thần thú hào hồi hạ ổ, cũng không biết có phải hay không bọn hải tặc quá tự tin, vẫn là bọn họ quá coi thường tinh sĩ chiến đoàn, thế nhưng không có nghĩ tới tinh sĩ chiến đoàn có thể hay không có phản kích năng lực. Đương nhan khỉ bọn họ chứng kiến tử linh tinh thiên nhiên kỳ động khi, bọn họ mới hiểu được nơi này có bao nhiêu thích hợp đương một cái hoa điểm. Tử linh tinh phần lưng sau, ở hắc khí hạ có một cái thiên nhiên kỳ động. Thần thú Hào liền bị trực tiếp kéo vào hắc khí chung sau, mới nhìn đến cái kia kỳ động, rõ ràng toàn bộ tinh cầu mặt ngoài đều là hắc khí, nhìn không tới trên tinh cầu bộ dáng, nhưng tìm lối âm trí, xuyên qua hắc khí vào động sau, toàn bộ cửa động đại liền giống như một con thật lớn tinh thú mở ra miệng rộng giống nhau, bên ngoài hắc khí tiến không đến trong động, trong động thông đạo đại hai tuyến đường cỡ trung tinh hạm, cùng nhau chạy đều không thành vấn đề. Thần thú Hào bị kéo đến vạn mét tinh thông nói chung khi, mới nhìn đến cái thứ nhất đại môn. Kế tiếp dọc theo đường đi, cái này thông qua chung thế nhưng có 6 cái đại môn ngăn cách khu, chờ thần thú hào tiến vào tình cầu bên trong khi, chứng kiến đến chính là một cái khoa học kỹ thuật văn minh thập phần phát đạt tình cầu bên trong thành thị. Có cao lầu, có huyền phù xe, có thị trường, có giải trí khu, nơi này chỉ xem mặt ngoài thật đúng là vô pháp đem chi trở thành một trôi nhóm hải tắc hạ ổ Còn hảo, ma tinh bọn hải tắc không biết bọn họ kia cái gọi là công nghệ cao máy quấy nhiều đối thần thú hảo là không có hiệu quả. Nếu là biết thần thú hào đối ngoại máy theo dõi còn có thể dùng, đã biết bọn họ hang ổ sở tại, bọn hải tặc có thể hay không hối hận bọn họ quá mức tin tưởng công nghệ cao. Thần thú hào bị kéo vào đến kiến trúc ở địa cầu nội thành thị bên cạnh chỗ một chỗ phong bế kho hàng lớn trung sau, ngồi ở chủ phòng điều khiển nội nhan thu khả bọn họ nhìn tự mình chiến hạm liên quan bọn họ bị quan vào phòng tối, còn không đợi bọn họ nghĩ nhiều, liền phát hiện này phong bế kho hàng lớn trung bắt đầu có khói trắng từ bốn phương tám hướng toát ra, vì không rút dây động dừng. Nhan Thu Khả hạ lệnh làm thần thú hào lén lút lấy mâu đưa đến cái đi đại thúc kia cha ra khói trắng là cái gì? Nhan Thu Khả cảm thấy ma tinh bọn hải tắc sẽ không tập trung nào tàn làm loại này vô dụ việc, phải biết rằng bọn họ là ở tinh Hà nội, chỉ cần không giới hạn liền không cần lo lắng sẽ bị kia khói trắng ảnh hưởng đến. Chờ cái đi đại thúc báo cáo ra tới sau, Nhan Thu Khả đã hiểu, đồng thời cũng cảm thắn hạ, vẫn là thực địa khảo sát hạ thu hoạch càng nhiều A không nói lôi ca đã chuyển cho nàng toàn bộ thành thị nội trọng nhiều che giấu kho hàng, chính là những cái đó bọn hải tặc cái mục đích bản thân tiểu kim khố đều nhiều thực, mà cái này đến nỗi ma tinh nhóm hải tặc đại bản doanh chung lôi ca không có phát hiện tới rồi dê cấp thượng, càng là không có nhìn đến người thường, nơi này kém hải tặc chính là một ít nữ nhân, còn có một ít tiểu hải tử. Hải tặc không phải từ thiện ra, bọn họ không thu người thường thực bình thường, chỉ là đối với bọn họ cách sống nhan thu khả là chỉ nhìn đến văn tự liền phản cảm. Ở chỗ này không có người máy ra dụng, sở hữu công tác đều là những cái đó bị bọn họ trộm tới các nữ nhân ở làm việc. Liên tính là trả giá lao động, các nàng còn muốn trở thành bọn hải tắc phát tiết công cụ, cùng công cụ sản xuất. Ở chỗ này sinh hạ trẻ con nữ nhân không quan trọng, quan trọng là các nàng có thể hay không sinh. Ở Nhan Thu Khả nhìn đến có vị mẫu thân thế nhưng đến bây giờ sinh hạ 15 cái hải tử, mà 15 cái hải tử phụ thân đều không phải cùng cái khi. Nhan Thu Khả liền cảm thấy tự mình nên đi tẩy tẩy mắt mới đúng. Quyền sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 323, canh 2 Nói đến những cái đó khói trắng thật đúng là không tồi thứ tốt, có thể trực tiếp xuyên thấu qua kim loại thẳng vào đến bên trong đem người mê đến, còn hào thần thú hào cải tạo tài liệu không bình thường. Nếu không, bọn họ thật đúng là sẽ bị này khói trắng xâm lớn, liền tính lấy bọn họ thể hội không cần lo lắng sẽ bị mê chóng, nhưng trên tinh hạm vẫn là có một thiếu bộ phận hiện tại sức chống cử còn chưa đủ. Càng đừng nói nhan kỳ kê hoa còn không có một lần nữa bắt đầu đệ nhất giai đoạn kháng dược đặc huấn Nói đến thần thú hào đầu nào có lôi ca giáo dục, cũng là nhất đẳng nhất lửa gạt cao thủ, không nói cái khác, liền nói ma tinh hải tặc tinh hạm mở ra máy quay nhiêu khi, thần thú hào phần ngoài tỏ vẻ, hạm ngoại đột nhiên phát sinh biến hóa trợ chợ tám trợt quang tìm hành đèn, đến cuối cùng trực tiếp đóng cửa sở hữu ngoại đèn cùng khởi động động cơ, ai sẽ nghĩ đến kia đều chỉ là biểu hiện giả dối. Đây cũng là bọn hải tặc yên tâm trực tiếp lôi kéo thần thú hào hồi hàng ổ nguyên nhân đi, đương nhiều năm như vậy hải tặc như thế nào sẽ thật sự đều là xuân bao. Chính là khói trắng mê dược, đều trực tiếp đối thần thú hào mở ra 3 ngày, 3 ngày a Ngắm lại cùng mê dược cùng nhau đợi 3 ngày, liền tính là tinh thú cũng sẽ bị mê choáng, mà liền tính là như thế, thật vất vả nhàn nhã ở hạm thượng đằng 3 ngày, tái kiến kho hàng mở ra khi, nhìn một đám cầm vũ khí nóng hải tặc kia tiểu tâm hành động, liền minh bạch. Nơi này thật đúng là không phải bao cỏ nhiều địa phương. Ai nha? hào hào cười, vị kêu biểu tình hảo đầu A. Ta rửa Bọn họ đặt tiểu tâm thành như vậy sao? Từ cửa đến bây giờ đều 10 phút, mới đi ra 5 mét tả hữu, bọn họ đây là ở so với ai khác càng chậm đến chúng ta này sao? Liên bọn họ quy tốc, chờ tới rồi hạ môn chỗ, còn muốn lại chờ 15 phút đi. A. Kêu hóa đôi mắt không bình thường, như thế nào sẽ bảo ngân quang? Cái nào cái nào, ta nhìn nhìn. Chính là cái kia ăn mặc áo xám, cầm ít 7, 3457 hình súng laser. Nhan thu khả nghe nhà mình các bạn nhỏ liêu bắt quái, nàng bất đắc dĩ mà chịu chịu khỏe môi. Cái kia áo xám nam tử sở dị hai tròng mắt sẽ mạo ngân quang. Đó là bởi vì hắn là một người thị giác dị năng, giả. Hắn có thể nhìn thấu vật phẩm, đặc biệt là đối vật còn sống xem rõ ràng hơn. Lúc này hắn phát động dị năng xem tinh hạm, tưởng cũng biết, hắn là muốn xác định hạ hạm chung người có phải hay không đều bị mê chóng. Nhan thu khả trực tiếp vận dụng tinh thần lực đem thần thú hào hiện thực bộ dáng thay hào tưởng, một cái nơi nơi nằm ké xỉu trên mặt đất nhân viên bình thường hạm hình ảnh. Đôi mắt, người đều đổ sao. Không thành vấn đề, tất cả đều bị phóng đổ. Tiếc hảo, môn sinh, đi đem tinh hạm môn mở ra. Tốt đại ca. Hư, tiểu tử, ngươi thanh âm điểm nhỏ. Đại ca, bọn họ đều vượng đồ ăn, không cần như vậy cẩn thận đi. Tiểu tử ngươi biết cái gì, có khi thực lực cường. Điểm này mê nếu là không thể làm cho bọn họ hôn mê bao lâu, nói không tốt, ở chúng ta làm ra đại động tinh khi, cường giả đối nguy cơ cảm bản năng bảo hộ, liền khả năng làm cho bọn họ trước tiên tỉnh lại. Thiết, tỉnh lại lại như thế nào, cũng chưa sức lực phát dị năng, bọn họ còn không đều là chúng ta bản thượng thịt. Bị kêu cửa sinh nam tử không tiếng động mà tới rồi thần thú hào hạm trước cửa, từ nút không gian chung lấy ra một bộ phá ý mật mã chuyên dụng dụng cụ khi, nhan trí bắt đầu còn nhìn kỹ hai mắt kia dụng cụ. Lúc sau liền biểu môi vẻ mặt ghét bỏ không ở xem Nha, vừa thấy hoa nhi này chính là bị nhan thu khả dưỡng điêu Nhân ra trang bị ở ngũ cấp văn minh khu nội đã là thực hoàn mỹ Như thế nào liền nhập không được thất hỏa chứ nhan trí mắt đương hạ môn vô thành vô tức mở ra khi Môn sinh một chút đều không có phát hiện Thần thú hào môn không phải hắn kỹ thuật cường Phá mật mở ra Mà là mỗi đầu não tuyển cơ hội tốt cho hắn khai cửa sau Không cần Lấy thần thú hào đầu não có thể lộng Tưởng phá mật khai nhập khẩu bí mật Đó là không, có khả năng. Hạ môn là Khai, căn bản là còn không đợi bọn hải tặc cao hứng, thần thú Hào hạm thân nhiều chỗ bắt đầu phun ra khói trắng, đây là thần thú Hào ba ngày qua thu thập đến khói mê, lúc sau lại bị gã đi bỏ thêm chút liều, hiện tại đáp lễ cấp một đám người cao mã đại bọn hải tặc. Không tốt, mau lưu lại. Làm đầu lĩnh, ở nhìn đến khói trắng trong nháy mắt, hắn liền hô to ra tiếng, hắn phản ánh đến là mau, còn là chậm như vậy một bước, hiện tại khói mê hiệu quả so với bọn hắn phải mạnh hơn vài lần hắn mới lui một bước, liền trực tiếp ngã xuống đất không tỉnh. Một đám hải tặc vượng đồ ăn sau, tinh sĩ chiến đoàn các thiếu niên căn bản là không có chờ khói mê tảng ra, bọn họ liền từ nội đi ra, đem trên mặt đất hôn mê hải tặc một đám trói thành cây cỏ từ sau, bắt đầu rồi bọn họ bước thứ hai hành động. Tới đón thu bọn họ hải tặc chỉ là này ma tinh nhóm hải tặc một nửa nhân mã, một nửa kia đến là không nhằn dối, đã ra ngoài đi tìm tần xui xẻo trứng, bất quá, liền tính như vậy. Trong thành những cái đó tiểu hài tử cũng không phải tỉnh du, bọn họ có thể ở khi còn nhỏ liền đối phó người trưởng thành, nơi này bị hải tặc từ nhỏ giáo dục nếu ở cá lớn nuốt cá bé chung sinh tồn các thiếu niên, ra tính thực. Một tổ, đi đông khu, nhị tổ đi Nam khu, tam tổ đi tây khu, bốn tổ năm tổ đi bắc khu, trung tâm khu liền đặc tổ đi, dựa theo chúng ta phía trước định tốt kế hoạch hành động, các ngươi hành động muốn mau, không thể cho bọn hắn hướng bên ngoài gửi đi tín hiệu cơ hội. Đúng vậy. Nhan thu khả kỳ thật đã làm lôi ca không chế tốt nơi này quan võng, căn bản là không cần lo lắng sẽ có tín hiệu chuyển đi ra ngoài, nàng chỉ là không nghĩ dưỡng thành bọn họ quá nhiều ỷ lại tiện lợi thói quen, về sau nếu gặp gỡ nàng không ở khi, phát sinh loại này đồng dạng sự, không thích bọn họ bỏ qua nào đó chi tiết chỗ. Ở sáu tổ người đều rời đi sau, nhan thu khả tay nhỏ nhẹ nhàng giật giật, trong không khí chuyển đến một tia dị động sau, liền không ở có bất luận cái gì dị thường. Mà nguyên bản dấu giếm ở nơi tối tăm ám vệ có 2 phần 3 giờ đi nơi này, đã tới rồi hải tặc tinh hạm bỏ neo chỗ mai phục hảo. Lúc này đi theo nhan thu khả bên người chỉ có hoàn diệp dập, hắn nhìn nhan thu khả đi qua một cái lại một hải tặc bên người, mỗi cái hải tặc kia nàng nhiều nhất dừng lại một phút, chờ nàng đem này chỗ 500 hải tặc đều nhìn qua, nàng khuôn mặt nhỏ đã tái nhợt, môi anh đào lại không có chút máu. Nhan thu khả là sẽ không là nguy hiểm tồn tại, mà trước mắt ma tinh nhóm hải tặc thành viên trên người huyết tinh chi khí không nặng Thuyết minh bọn họ không phải giết lung tung vô tội người, như vậy Hải Tặc Nhan Thu khả không nghĩ tôi muốn bọn họ cái mạng, tốt nhất xử lý phương pháp chính là hủy diệt bọn họ cùng tinh sĩ chiến đoàn có quan hệ ký ức. Mà ở làm loại này cao nguy kỹ thuật số khi, nếu là giống nhau hủy diệt một đoạn ký ức, đến sẽ không tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, nhưng là muốn đem kia đoạn hủy diệt ký ức địa phương hợp lý hóa gia nhập mặt khác ký ức, còn phải làm đến không bị mặt khác tinh thần lực giả phát hiện, cứ như vậy, yêu cầu tiêu hao tinh thần lực chính là nguyên phải dùng 5 lần. Nhan thu khả mới dừng lại đối cuối cùng một người tinh thần lao đi, tăng thêm mặt khác ký ức, nàng dừng tay, hoàn diệp dập liền đi lên trước, vươn bàn tay to đem nàng toàn bộ ôm vào trong lòng ngực, dơ tay đắp lên nhan thu khả hai mắt, nhẹ giọng hống, ngoan khả nhi, trước nghỉ ngơi hạ. Lúc này hoàn diệp dập thập phần bất mãn ma tinh nhóm hải tặc nhân số như thế nào nhiều như vậy, cái này làm cho một gặp gỡ nhà hắn khả nhi sự mổ vô tình tử thần, âm thầm cấp ma tinh bọn hải tặc nhớ thượng một bút. Con hào khác vị đã bị sửa chữa quá ký ức mỗi đầu đầu còn không biết hoàn diệp dập ý tưởng, cũng không biết hắn thành thị đang bị một đám các thiếu niên đánh cướp, nếu là đã biết hắn nhất định sẽ khóc lớn đi. Phòng chứng đối mặt không gian không có gì háo hổ, hắn sẽ trực tiếp đâm tường tạ tội, vẫn là tấu mộ cho hắn hổ phòng tuyến thủ hạ một tấu, hoặc là đi mật la tinh bóp chết lang xảo kia biểu tử. Nói thật, nhà khác ma tinh nhóm hải đặc nhân số thiệt tình không nhiều lắm, một cái đều tồn tại mười mấy vạn năm nhãn hiệu lâu đời nhóm hải tặc, đoàn nội thay đổi không chỉ nhiều ít đại thành viên. Nhưng từ lúc ban đầu đến bây giờ, bọn họ đoàn chỉ chủ lực chỉ có ngàn người, cũng không tưởng nhiều gia tăng càng nhiều, chính là đoạt tới nữ nhân, đều định ở trăm người số thượng. Ma tinh nhóm hải tặc yêu cầu kéo dài đi xuống, mà cho tới nay, bọn họ hậu bị người nối nghiệp, chính là tự mình hậu đại nhóm, đây cũng là ma tinh nhóm hải tặc có thể sinh tồn lâu như vậy lớn nhất nguyên nhân. Đương nên trở về tới hải tặc cũng bị đã sớm mai phục tốt đám ám vệ lộng đảo sau, kế tiếp ma tinh hải tặc hang ổ tiếp thu đến từ tinh sĩ chiến đoàn lễ rửa tội kia cấp đoạt thật là sạch sẽ liền một chút dư thừa vật tư đều không có lưu lại. Đương nhiên, có một loại tinh sĩ chiến đoàn một chúng vẫn là có lương tâm, bọn họ đem những cái đó tự mình chướng mắt dinh dưỡng tề đều để lại. Sau lại mô đầu đầu tỉnh táo lại, phát hiện tự mình cùng đồng bọn đều bị bán được nô dịch thị trường khi, hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận tự mình như thế nào liền thành hàng hóa, đương phát hiện liền nhà mình nhi tử đều bị bán đấu giá khi, hắn càng muốn khóc. Nữ nhân nhi tử không phải đều ở hang ổ nội sao như thế nào đều bị lộng tới nô dịch thị trường thượng. Sau lại ma tinh hải tặc rốt cuộc trăm cây ngàn đắng tự cứu thêm cứu người chạy ra nô dịch thị trường về nhà sau, phát hiện toàn bộ căn cứ nội chỉ để lại mấy cái nút không gian chung dinh dưỡng kể khi, đối mặt nhất chiêu trở lại trước giải phóng chua sót hiện thực, chúng hải tặc trung không chỉ là muốn khóc vừa khóc, mà là tưởng tập trung đi nhảy xuống biển. Không nói một lần nữa bắt đầu ma tinh hải tặc về sau sẽ như thế nào, tinh sĩ chiến đoàn ở cướp đoạt song nhân ra sở hữu tài nguyên sau lại đem Ma Tinh Hải Tặc toàn bộ đóng gói bán cho nô dịch thị trường lại kiếm lợi một đám thông dụng tệ, này chỉ là tinh sĩ chiến đoàn đối Ma Tinh bọn hải tặc trả thù. Mà Lang xảo nơi đó trả thù cũng ở tinh sĩ chiến đoàn rời đi hảo thông dụng tệ sau, liền giật giật tay chân, hủy diệt cùng Ma Tinh Hải Tặc có quan hệ bộ phận, đem phía trên chuyển tới toàn ngũ cấp văn minh tinh hệ đều có thể nhìn đến đứng đầu trang áp thượng. Lang xảo nên cảm tạ tinh sĩ chiến đoàn lại lần nữa làm nàng thành vong hồng, còn muốn cảm tạ tinh sĩ chiến đoàn lần này miễn phí xuất công. Làm nàng hưởng thụ tới rồi an thượng trăm năm miễn phí bữa tiệc lớn cơ hội. Cung hải tặc cấu kết không coi là cái gì trọng tội, nhưng thân là làng tộc đích tiểu thư, không chỉ là hành vi áp độc, còn bán đứng nhiều chủng tộc hậu bối. Lúc này hậu quả tất nhiên là muốn tăng thêm, chính là có người tưởng bảo nàng, đều là không có khả năng, trăm năm trong quân phục dịch đã là nhẹ phạt. Ở ngũ cấp văn minh tinh hệ có, quý tộc hậu bối phạm pháp sau, việc làm trong quân phục dịch cũng không phải là chỉ làm cho bọn họ đến trong quân thể nghiệm sinh hoạt một đoạn thời gian Như con kiến giống nhau, có một loại kiến thợ, ở ngũ cấp văn minh tinh hệ trong quân cũng là có loại này công quân tồn tại, bọn họ sở phải làm sự, đều là một ít trong quân sẽ không làm phiền toái công tác, một ngày xuống dưới, không có huấn luyện, lại là so với bị huấn luyện một ngày còn muốn vội cùng mệnh. Càng quan trọng là, công quân chố ở Đãi Ngộ chỉ có thể nói so nghèo dân hảo như vậy một chút, còn tiếp xúc không đến chính thống quân nhân. Là một cái đại tiểu thư hầu hạ người trăm năm, này trừng phạt, tinh sĩ chiến đoàn là thực vừa lòng, nói nữa đều phải thành phế nhân lang xảo, liền tính nàng tưởng trước ngao thượng mấy năm, chờ gia tộc tới cứu nàng, đã là không có khả năng sự. Đường lui đã ở lang xảo không biết ghi, đã sớm bị chặt đức, nàng càng không biết chính là, nàng cá nhân tài khoản thượng thông dụng tệ, cũng ở nàng bị trảo cùng ngày, tất cả đều bị lôi ca chuyển rời đến tinh sĩ chiến đoàn mỗi tài khoản chúng. Hoàn thành không cần lo lắng bị phát hiện, lần này nhìn qua bị bán đứng cấp hải tặc một đám không biết lai lịch các thiếu niên cũng nổi danh, nhưng ở cái lúc sau, bọn họ cũng đi theo biến mất. Lúc này mới có người đoán ra, này đàn thiếu niên có thể hay không chính là mới tới kia tinh hệ trung dò đường giả nhóm. Mà nhiều loại chủng tộc hỗn hợp ngụy trang, thế nhưng làm các tinh hệ não bổ quá mức, cho rằng mới tới tinh hệ là một cái nhiều chủng tộc hỗn hợp ở bên nhau sinh hoạt tinh hệ. Kỳ thật tinh sĩ chiến đoàn như thế nào sẽ chỉ tiếp xúc đến ngũ cấp văn minh khu nội 3-4 tinh cầu liền không ở xuất hiện, chẳng qua bọn họ hiện tại càng sẽ ngụy trang tự mình một đám, dẫn thu phía trước thất bại chỗ đưa bọn họ càng tốt dung nhập đến chủng tộc khác bên trong, lại lần nữa tách ra ở các trên tinh cầu du lịch, không hề làm người phát hiện kỳ thật bọn họ có điều quan hệ. Con hảo tinh sĩ chiến đoàn chuẩn bị công tác thập phần đúng chỗ, nếu không, thật làm cho bọn họ ở tiếp xúc người ngoài khi, lại bại lộ ra lẫn nhau chi rằng có điều liên hệ, bọn họ sẽ bị an bại ở các trên tinh cầu ôm cây đợi thỏ thám tử nhóm phát hiện. Phồn hoa tinh. Đây là một cái nơi nơi đều là hoa tươi tinh cầu, nơi này là tròn lên ái mỹ sinh vật trong ngộng hoa viên. Ở chỗ này sinh hoạt nguyên trụ dân là một đám sinh đẹp con bướm nhân tộc. Bọn họ có con bướm Mỹ lệ cánh, nhân loại bên ngoài, mà ái Mỹ con bướm nhân tộc thiên phú bản năng thế nhưng nhìn thấu bản chất, cho nên tới phồn hoa tinh du lịch nhân số từ vốn dĩ 700 nhiều hào, lập tức giảm đến chỉ có 10 người. Lần này bọn họ không làm quá nhiều đồng bọn tới phồn hoa tinh. Một là, đa số nam sinh đối với xem hoa vô ái, bọn họ thà rằng ở thần thú hào thượng huấn luyện, cũng không cần đại ở nơi nơi đều là hoa thơm trên tinh cầu. Cho nên lần này hành động nhân viên là sở hữu nữ sinh ngoại lai hoàn diệp dập cùng nhan khỉ này hai chỉ. Nhan thu khả xem như ném không xong hừ ha hai đêm không nghĩ đạt quá cao điệu nhan thu khả bọn họ 10 người, vẫn là ngụy trang một chút, mới đổi ngôi loại nhỏ tinh hạm tới rồi phồn hoa tinh thượng. Đều nói người quá tuyệt sắc sẽ chiêu thiên đố, lời này đến là có tam trở thành sự thật, này không, căn cứ có thể điệu thấp tuyệt không cao điệu nhan thu khả lại lần nữa bị điểm danh. Nàng mới đi xuống tinh hạm. Còn không có lập tức thu tinh hạm rời đi bỏ neo càng khi, mấy cái con bướm nhân tộc phát hiện bọn họ này 10 người đã đến, không đợi đại gia phản ánh lại đây, nhan thu khả cùng hoàn diệp dập đã bị chúng con bướm người vây quanh. Hảo Mỹ nữ hải A, như thế nào xuyên một thân nam trang. Thật xinh đẹp một đôi con người, bổn phi muốn trầm mê ở bên trong. Nàng làn ra thật tốt. dáng người cũng hảo. Thiếu niên này khuôn mặt nhỏ hảo manh, hảo đáng yêu. Hảo tưởng sơ hạ. Nhan thu khả chịu chịu khoe miệng. Giữ chặt sắp núi lửa bùng nổ hoàn diệp dập, đối mặt một đám hơi thở tự nhiên lời nói có có thiện con bướm nhân tộc, nhan thu khả không dám làm hoàn diệp dập ra tay, kia hậu quả, nàng vẫn là không cần lại suy nghĩ, phía trước mộ hóa đã ở nhiều trên tinh cầu đã làm hắc đánh người sự, kia một cái chỉ vì một câu, đã bị đánh thành heo ác hành, nàng nhưng không nghĩ ở đã xảy ra. chương 324, canh 1 Càng làm cho nhan thu khả giống như chính là, con bướm nhân tộc nói hoàn diệp dập hảo manh nói, lấy hoàn gia gen. Lại là hoàn diệp dập trăm phần trăm huyết mạch phản cổ, như vậy mạo nên là hoàn gia đặc có mắt vượng anh Tuấn Dung mạo mới đúng, như thế nào sẽ bị nói thành hảo manh. Manh không nên là dùng ở đáng yêu chi vật hoặc người thượng, hoàn diệp dập đều mau 20 tuổi, lấy liên bang nhân trưởng thành, bề ngoài cũng nên mau thành niên bộ ráng, không có khả năng vẫn là manh manh đắt như hắn khi còn nhỏ giống nhau đi. Nhan thu khả ánh mắt đảo qua vẫn luôn bị hắn mang theo mặt nạ, nhìn đến đã mau tạc mau hoàn diệp dập, còn không đợi nàng nói cái gì. Ngoài ý muốn lại lần nữa đã xảy ra. Một con mới mấy tháng đại như trẻ con con bướm nhân tộc đột nhiên vọt tới bọn họ bên người, mắt thấy liền phải nhảy vào Nhan Thu Khả trong lòng ngực, còn không đợi Nhan Thu Khả vươn tay tiếp được hắn, Hoàn Diệp Dập tiến lên một bước đem trẻ con tiến lộ ngăn trở, mà Tiểu Gia Hỏa tới không vội chấm hạ, trực tiếp vọt tới Hoàn Diệp Dập trong lòng ngực, hảo xảo bất xảo tiểu gia hỏa điệp cánh một góc, thế nhưng dễ dàng mà đem Hoàn Diệp Dập trên mặt mặt nạ cấp số bay. Hoàng Diệp Dập nhiều năm không muốn bại lộ khuôn mặt, lại lần nữa từ thấy ánh mặt trời Chính như con bướm nhân tộc nói giống nhau, xinh đẹp quá mức mặt, lại như nhiều năm chưa biến hóa giống nhau, vẫn là cái kêu manh manh đắt tiểu sọ tạ, nói cách khác, thứ này kỳ thật chính là cái hoa hoa mặt, còn hảo hắn ngũ quan tuy rằng thực manh thực tinh xảo, lại không có thoát ly hoàn ra bộ dạo, chẳng qua, thật giống như là thời gian ở hắn trên mặt định hình, chỉ có 15 tuổi thiếu niên thanh xuân. nay đối một cái có vô tình tử thần chi xương ba lâm tinh hệ thiếu tướng, tuyệt đối là sẽ không làm người tiếp thu đi. Phỏng trừng lệ ti lam duy nhất lưu lại cấp hoàn diệp dập này như tử, chính là vĩnh viễn định hình hóa hoa mặt. Cũng khó trách hoàn diệp dập chưa bao giờ bắt lấy hắn mặt nạ, này đối là cái nam sinh tới nói, là hắn không tiếp thu được vết nhờ đi, nam nhân nên có nam nhân khí thế, không nhìn mặt hắn, hoàn diệp dập tuyệt đối là cường hãn như chiến tướng giống nhau tồn tại, nhưng chỉ cần nhìn đến hắn mặt, gì khí thế đều không có, có chỉ là cái làm người muốn ôm một cái, bảo hộ đáng yêu manh vợ. Căng đừng nói, hắn này bề ngoài mang đến lửa gạt tính. Thật sự làm người vô pháp đem chi trở thành cái người trưởng thành tới xem, hảo đi, hắn vốn là còn không có thành niên, nhưng này đối một cái tâm tính đã thành niên thiếu niên tới nói, gương mặt này mang chính là hắn nhân sinh duy nhất vết nhơ. Nhan thu khả chấp trước mắt, đến là đối hoàn diệp dập dung mạo không nhiều quá cảm giác, nàng gặp qua 6 tuổi trước hoàn diệp dập, cũng gặp qua 10 tuổi hoàn diệp dập, căn hiện tại hắn khoảng cách không phải rất lớn, này ngược lại làm nàng trong trí nhớ hoàn diệp dập dung mạo rõ ràng hơn lên. Không xấu, còn có thể. Đối mặt nháy mắt liền đen mặt, hơi thở biến nguy hiểm tàn bạo lên Hoàn Diệp Dập, Nhan Thu Khả biểu tình đương nhiên, ngự khí đồng dạng, lúc này mới làm đang muốn chuyển hóa thành tử thần đối con bướm nhân tộc đại khai sát giới Hoàn Diệp Dập thu hồi một thân sắc khí. Con bướm nhân tộc chỉ ở Hoàn Diệp Dập mặt nạ rất trong nháy mắt cảm giác được nguy hiểm, nhưng dây tiếp theo sở hữu nguy hiểm liền biến mất, bọn họ cũng liền không có để ý mà, tiếp tục vây quanh Nhan Thu Khả cùng Hoàn Diệp Dập. Nhan tiểu mấy cái cô gái nhỏ lúc này cũng không để ý Hoàn Diệp Dập hiện tại bộ dáng. Cấm nàng đối con bướm nhân tộc đại điều tinh thần quá cảm phục phục, nha, vừa mới mộng hoa dây biến ma ma thần chỉ không phải mấy tức sự, mà các nàng xem con bướm nhân tộc phản ánh liền minh bạch, đối bọn họ tới nói, mộng hóa phát biểu cũng chỉ có một vài tức làm cho bọn họ cảm giác được nguy hiểm, này tinh thần rốt cuộc là như thế nào dưỡng thành, quá độc đáo. Hoàn Diệp dập tùy tay đem tiểu hồ điệp nhân tộc ném tới rồi một bên đại hồ điệp nhân tộc trong lòng ngực, trong tay ám hệ dị năng hóa thành sợi tơ đem phi treo ở cách đó không xa nhánh cây thượng mặt nạ lộng hồi. Tan ra sau, trên tay lại dùng kim hệ dị năng lại hắn tạo chế ra một cái tân mặt nạ đưa tới trên mặt. Tự ám hệ dị năng xuất hiện khi, con bướm nhân tộc liền có chút hoảng sợ mà hôn loạn lên, bọn họ nhất tộc đối ám hệ bản năng bài xích, mà khi hoàn diệp dập thu hồi ám hệ dị năng, vốn nên đối con bướm nhân tộc là dị loại hoàn diệp dập lại nhân hắn kia trương tự mình đều không thích mặt, ngược lại làm con bướm nhân tộc dễ dàng quên hắn là ám hệ dị năng giả sự thật. Đều nói sắc đẹp hòa quốc. Nhìn xem cũng không làm ám hệ dị năng giả tiến vào bọn họ lãnh địa con bướm nhân tộc phản ứng liền biết, sắc đẹp rèn luyện lực sát thương có bao nhiêu lớn. Uy một thiếu gia không cần vì như vậy một chút việc nhỏ, liền đen mặt, đại gia xuất hiện chơi, vẫn là chơi vui vẻ điểm. Nhan khỉ nói, nhìn như trêu trọc, khá vậy thuyết minh, bọn họ tới đây nguyên nhân, làm như phải nhắc nhở người nào đó, không cần hỏng rồi bọn họ đoàn người hứng thú. Đến nỗi vì sao kêu một thiếu gia, bọn họ là tới tra xét cũng không thể lưu lại quá nhiều tin tức cấp người ngoài nghe được. Đương nhiên thiền tói nhất chính là, hoàn này họ ở toàn bộ ngũ cấp văn minh vẫn là có không ít người nghe qua, ai làm mổ vị trước kia quá mức cao điệu vô tình tử thần họ hoàn danh diệp dập biết đến quá nhiều. Người kia con mắt nhìn đến buồn thiếu hắc mặt. Đã một lần nữa mang lên mặt nạ hoàn diệp dập không chịu thừa nhận hắn mang là hắc mặt, hắn không hủy hoại nơi này, đó là xem ở nhà hắn khả nhi đối hắn dung mạo không thèm để ý, nếu không, hắn mới sẽ không như thế liền thu tay lại Mục thiếu ra Không nói chúng ta nói ngươi, ngươi nhìn xem, đều là ngươi, cũng đem chúng ta lão đại dạy hư, trước kia lão đại ra cửa rất ít mang mặt nạ. Nhan Tây nói liền đưa lên một cái xem thường. Ở con bướm điệu bản thượng, tới chút dung ngoạn đều sẽ hào phóng mà bày ra bọn họ đẹp nhất một mặt, lần này mang theo mặt nạ tới chỉ có Nhan Thu Khả cùng Hoàn Diệp Dập, Hoàn Diệp Dập còn hào thuyết, chỉ cần vừa mới thấy hắn dung mạo đều minh bạch, đối một cái lòng tự trọng cường thiếu niên tới nói, đỉnh một trương hoa hoa mặt, liền tính lại đẹp, lại đáng yêu hắn cũng sẽ không thích làm người nhìn đến. Nhan Thu Khả cũng mang theo mặt nạ, liền có chút không thể nào nói nổi, không nghe con bướm nhân tộc đều nói nàng Mỹ tuyệt sắc, như thế nào có thể còn như thế không bận tâm con bướm nhân tộc tộc quy này rõ ràng chính là đối con bướm nhân tộc không tôn trọng, cũng làm người cảm thấy Nhan Thu Khả không có đem con bướm nhân tộc đặt ở trong mắt. Mà Nhan Tây nói, không chỉ thực tốt giải thích nghi hoặc Nhan Thu Khả mang theo mặt nạ nguyên nhân, càng là ngăn chặn một ít có tiểu tư tưởng lấy bọn họ đoàn người viết văn chương. Nhan Thu Khả nhàn nhạt hơi con môi, dối tay bắt lấy mặt nạ, đối với con bướm nhân tộc mọi người hơi hơi hàm thụ sau, lại đem mặt nạ mang về, có chân thật chi mắt con bướm nhân tộc, nàng vốn là không nghĩ tới muốn ở bọn họ trước mặt che giấu trụ dung mạo Lần này sự kiện nhìn như chỉ là cái tiểu ngoài y muốn kế tiếp Nhan Thu Khả ở con bướm nhân tộc hiếu khách hạ, cũng chơi thực vui sướng, khi bọn hắn 10 người rời đi nơi này, loại nhỏ tinh hạm bay khỏi sau, Nhan Thu Khả lại đột nhiên làm tinh hạm thay đổi cái phương hướng không có hướng về cất dấu thần thú hào địa phương bay đi. Lúc này, không chỉ là Nhan Thu Khả không có giải thích, mặt khác mấy người biểu tình cũng thận trọng lên, ở kia chỉ tiểu hồ điệp nhân tộc nhằm phía Nhan Thu Khả khi, bọn họ liền cảm thấy có ti khác thường, không phải nói tiểu hồ điệp nhân tộc có vấn đề, mà là hắn ngay lúc đó ánh mắt có phản ánh đều không nên làm như vậy. Lại như thế nào thích Mỹ lệ sự vật, con bướm nhất tộc lại là cao ngạo, bọn họ thích cùng Mỹ lệ sự vật có điều tiếp xúc. Lại sẽ không làm tự mình ấu tiểu tộc nhân đi cùng còn không biết có phải hay không nguy hiểm nhân sĩ người ngoài có điều chính diện tiếp xúc. Vô luận cái nào chủng tộc đối trẻ nhỏ bảo hộ đều sẽ không có sở sơ sẩy, vừa mới đám kia con bướm nhân tộc ở tiếp hồi tiểu hồ điệp nhân tộc phản ánh mới là bình thường trực tiếp mang rời đi có người ngoài khu vực. Mà cái kia mang tiểu hồ điệp nhân tộc tới nữ tính con bướm nhân tộc mới là làm cho bọn họ hoài nghi đối tượng, cái kia nữ tính con bướm nhân tộc rõ ràng liền có vấn đề. Xem mặt khác con bướm nhân tộc đối nàng lạnh nhạt làm lơ thái độ liền biết, nữ tính con bướm nhân tộc hành động khiến cho tộc nhân khác bất mãn, càng có thể nói, nàng vốn chính là sở hữu cùng tộc nhân không nghĩ để ý tới. Chờ loại nhỏ tinh hạm bay đến một chỗ không người thiên thạch chỗ rất xuống sau, nhan thu khả liền đi tới hoàn diệp dập bên người, ngươi không sao chứ. Ơn, khả nhi bắt đầu đi. Hảo. Nhan thu khả nhẹ nhàng vung tay lên, đem qua nguyên tố toàn bộ bao bọc lấy hoàn diệp dập, từ hoàn diệp dập đã đổi mới mặt nạ sau Liền không ở làm bất luận kẻ nào tới gần hắn, những người khác sẽ cho rằng hắn đang ở lộng tiểu tính tình, nhưng hiểu biết hắn tinh sĩ các thiếu niên lại sẽ không như thế tưởng, hoàn diệp dập có bao nhiêu dính nhan thu khả, chỉ cần tiếp xúc bọn họ hai người một đoạn thời gian đều có thể xem ra tới. Căng đừng nói, còn đối nhan thu khả lộng tiểu tính tình. Hiện giờ xem nhan thu khả thế nhưng đối với có ám hệ dị năng hoàn diệp dập dùng hết nguyên tố, xem ra, phía trước nhất định là phát sinh chuyện gì bị quang nguyên tố bao vây lấy Hoàn Diệp dập biểu tình có chút thống khổ, còn Hảo có mặt nạ chặn vẻ mặt của hắn lộ ra ngoài, nếu không, ai nhìn đến hắn hiện tại bộ ráng, cũng sẽ đồng cảm như bản thân mình cũng bị, đi theo hắn cùng nhau khó chịu. Nhìn xuống, Hảo, Khả Nhi, ta không có việc gì. Nhan Thu khả cái gì cũng chưa nói, Hoàn Diệp dập kia một chán, là giúp nàng chặn này mạc danh công kích đối phương phải làm sự, mặt khác cũng là không cái gì mưu sắt linh tinh sự. Chỉ là tưởng ở bọn họ này mai phục tiếp theo cái nhưng dám thị ám loại, thế giới vô biên việc lạ gì cũng có, cái kia nữ tính con bướm chẳng qua là bị chủng tộc khác người thu mua, ở một ít thân phận không rõ du khách trên người hạ thị chủng. Đây là một loại con bướm nhân tộc mới có thể dưỡng dục ra tới hoa loại, chẳng qua con bướm nhân tộc yêu thích hòa bình, trừ bỏ trong tộc còn có một hai viên cái này hoa loại tồn lưu trữ, chưa bao giờ có tộc nhân tưởng loại dưỡng chúng nó, mà kia nữ tính con bướm người kêu vu đó nhi. Nàng đối toàn bộ con bướm nhân tộc tới nói, chính là cái dị loại, nàng cái gì hoa loại đều loại sống không được, duy nhất có thể loại sống chỉ có thị chủng, càng muốn người không tiếp thu được chính là, nàng còn làm ra con bướm nhân tộc nhất không thể đụng vào việc, dùng thị chủng đi giám thị chủng tộc khác người, còn đem tin tức buôn bán cấp những người khác. Ở Nhan Thu Khả Bọn họ xuất hiện ở Mật La Tinh lúc sau, vốn dĩ bị con bướm nhân tộc nhốt ở cấm địa vu đoá nhi, bị nhiều chủng tộc liền danh thỉnh cầu đem nàng phong ra, con bướm nhân tộc yêu thích hòa bình. Chưa bao giờ sẽ làm khiến cho nhiều người tức giận sự, lần này bọn họ không thể không thỏa hiệp mà thả ra vu Đoá Nhi. Đến nỗi chủng tộc khác làm Vũ Đoá Nhi làm cái gì, kỳ thật đại gia trong lòng biết gan minh, cho nên con bướm nhân tộc mới càng chán ghét vu Đoá Nhi tồn tại. Nếu không phải con bướm người nhất tộc không thể rời đi tộc địa, bọn họ đã sớm đem vu Đoá Nhi su ly ra tộc. Mà vu Đoá Nhi lần này thế nhưng mượn trong tộc trẻ nhỏ làm như thế bị ổi việc, con bướm nhân tộc càng không có nàng dung thân nơi. Kỳ thật con bướm nhân tộc đối nhan thu khả bọn họ nhiệt tình, không chỉ là có điều ấy nấy, còn âm thầm có điều nhắc nhở, chẳng qua, con bướm nhân tộc cho rằng nhan thu khả bọn họ vốn chính là ngũ cấp văn minh tinh hệ mỗi tộc hậu bối, sẽ biết hắn này nhất tộc có quan hệ vu đoán nhi mật sự, mới chỉ là hơi hơi nhắc nhở một chút trừ loại phương pháp. Thị trùng, chỉ có quan hệ dị năng nhưng đem chi thoát ly mượn thể, mà thị trùng nhập thể là vô thanh vô tức, rất khó bị phát hiện, nếu trong vòng 3 ngày không đem chi trừ bỏ. Nó liền sẽ ở mượn trong cơ thể này mầm, sinh ra một cái tế như lông tơ giống nhau sợi mỏng, trực tiếp liên thông đến mượn thể tinh thần hải. Mượn thể ký ức cùng kế tiếp sở xem suy nghĩ đều sẽ bị thị chủng ký lục xuống dưới, chờ đến vu đoá nhi triệu hoán thị chủng liền sẽ thoát ly mượn thể, trở lại chủ nhân bên người. Nếu là đồng thời, nhan thu khả quan nguyên tố căn bản là sẽ không xúc phạm tới hoàn diệp dập, phải biết rằng nhan thu khả quan nguyên tố tại rất sớm trước vẫn là quan hệ dị năng khi, là có thể cùng hoàn diệp dập ám hệ dị năng phát sinh cùng h Đã nói lên, hắc không nhất định chính là hắc, bạch cũng không nhất định thật sự thuần trắng. Bọn họ quăng cùng ám là có thể dung hợp, hiện giờ lại ngược lại mang cho Hoàn Diệp dập chính là thống khổ. Xem ra kia thị chủng tiến vào mượn thể dễ dàng, tưởng trừ bỏ nó lại không phải dễ dàng như vậy sự. Lúc này Hoàn Diệp dập liền cảm thấy tự mình trong cơ thể có cái tiểu cầu ở tán loạn, hắn dị năng đối kia cảm giác chỉ có tế bào đại tiểu cầu một chút biện pháp đều không có, mà khả nhi quan hệ tựa hồ chính là khiến cho kia tiểu cầu hoảng sợ tán loạn nguyên nhân Nó sợ quan hệ dị năng. Hoàn Diệp dập cảm thấy thống khổ, kỳ thật hắn không biết, thống khổ nhất vị kia là thị trùng chủ nhân Vu Đoá Nhi, trước kia nàng không phải không có gặp gỡ quá bị người phát hiện thị trùng bị trừ bỏ khi phản phệ mang đến thống khổ, nhưng lúc này đây, nàng phát hiện thị trùng rõ ràng còn ở, nàng cũng đã bị ảnh hưởng đau đớn muốn chết. Nhan Thu Khả cũng không phải là quan hệ dị năng, quang nguyên tố muốn so dị năng lợi hại hơn, nhưng sôi nổi không khéo chính là, Nhan Thu Khả quan hệ dị năng thập phần có cá tính, có hai mặt đau năng lực. Cứu người khi, nó là xuất sắc nhất nhất ôn Nhu quang, công kích khi, nó muốn nhiều bạo lực liền có bao nhiêu bạo lực, dùng hết nguyên tố đi rửa sạch thị trùng, đây là thuộc về công kích kỹ năng, hoàn diệp dập thống khổ là đến từ thị trùng, mà thị trùng bị quang nguyên tố bạo lực chiếu cố, nhẹ nhẹ mang theo bạo lực khả năng công kích liền nhằm vào nó chủ nhân mà đi. Nhan thu khả xuống tay không ở lập tức trừ bỏ thị trùng, mới có thể làm hoàn diệp dập bị thống khổ, chờ nàng quang nguyên tố tầng tầng đem kia tế bào đại thị trùng bao vây khi Hoàn diệp dập cũng không ở cảm giác được thống khổ, ngược lại nhân có thể cùng hắn ám hệ cùng mình quang nguyên tố, làm hắn lập tức liền khôi phục hảo thân thể, còn cảm thấy trên người thoải mái ấm áp. Thị trùng bị nhan thu khả mang ra hoàn diệp dập thân thể, nho nhỏ một đoàn quang nguyên tố đem nó bao vây ở bên trong, màu bạc quang mang chung một cái màu xám một cái điểm nhỏ, chính là nó. Kỳ thật lần này nếu kia tiểu hồ điệp nhân tộc trên người thị trùng là tưởng tiến vào nhan thu khả thân thể, kia căn bản chính là không có khả năng. Chứ không nói nhan thu khả đã là 2S cấp thể chất, nhìn như mềm mại thân thể, kỳ thật mật độ cùng cường độ chính là kim cương toàn đều không thể ở trên người nàng lưu lại một chút dấu vết, càng đừng nói cấp thị trùng tiến vào thể khả năng. Nói nữa, quan hệ dị năng đều vốn là đối diện loại miễn dịch, vu đoá nhi sẽ chọn giống nhan thu khả, một là ghen ghét nàng dung mạo, nhị là chân thật chi mắt làm nàng nhìn thấu nhan thu khả là nữ sinh. Tự nhan thu khả thân thể nếu như hắn nữ sinh giống nhau bắt đầu bình thường phát dục lên, trước ngực nên trưởng thành Cũng bình thường trưởng thành đi lên, vẫn luôn nàng đều dùng tinh thần lực bao vây lấy tự mình, mới không có làm người phát hiện nàng là nữ nhi thân, nhưng này không đại biểu, cùng nàng có thân thể tiếp xúc người phát hiện không được. Hoàn Diệp dập liền tính hiện tại nhìn không tới nhan thu khả chân chính dáng người, khá vậy sẽ không làm bất luận cái gì sinh vật so với hắn trước một bước tiếp xúc đến thân thể của nàng, còn hảo hiện tại tiểu thiên hồ không thể ra không gian, nếu là nó cùng tư chiếm dục cường Hoàn Diệp dập gặp gỡ, về sau tuyệt đối sẽ rất náo nhiệt. Đại thiếu Đây là thị trùng. Nhan khỉ tới gần quang đoàn, nhìn kêu nho nhỏ không chấp mắt tiểu hôi điểm, thấy thế nào cũng không giống như là cái hẳn giống, ngược lại cảm thấy chính là một cái cho bùi bộ ráng. ân loại này thị trùng là muốn loại dưỡng ở con bướm nhân tộc trong cơ thể mới có thể tồn tại xuống dưới, thị trùng là phân liệt trung lưu loại, kỳ thật lịch sử ghi lại trùng liền tính là con bướm nhân tộc cũng là rất khó loại xuống nó, chỉ là không nghĩ tới kêu kêu vu đó nhi, đến như là chuyên môn vì thị trùng mà sinh. Ở trong cơ thể loại sống nhan tiếu nghe phương thân mình run dậy một chút, chỉ cần ngấm lại, nàng liền cảm thấy ghê tởm, này so ở trong cơ thể dưỡng cổ người miêu còn làm nàng không tiếp thu được. Kế tiếp sự làm nhan tiếu cô gái nhỏ thiếu chút nữa trực tiếp hôn mê, liền thấy nhan thu khả thế nhưng đem kêu bao vây lấy thị trùng tiểu quang đoàn dung nhập tới rồi nàng ngón trò thượng, mà liền ở quang đoàn tiếp xúc đến ngón trò khi, ở đây mấy người rõ ràng mà nhìn đến một cái bạch phì phì, có cái mũi có mắt tiểu thịt cầu đột nhiên xuất hiện ở nhan thu khả ngón trò chỗ Há mồm liền đem quang đoàn trung tiểu hôi điểm hút vào trong miệng, sau đó liền biến mất. Nó nó nó nhan tiếu chỉ vào nhan thu khả ngón trỏ, một chữ cũng không thể bình thường nói ra, rõ ràng chính là cái biểu tình đáng yêu, lại là lanh tâm lanh tình nha đầu, ai sẽ nghĩ đến, nàng sợ đáng yêu hình sâu. Nhan thu khả hơi hơi gợi lên khoẻ môi, mâu chỉ nhẹ nhàng cọ sắt ngón trỏ nói, giữ ngươi nhiều năm như vậy, rốt cuộc muốn đã tỉnh. Phía trước nàng làm ra thị chủng là vì cấp cái đí đại thúc cầm đi nghiên cứu, Không nghĩ tới ở thị trùng gia hoàn diệp dập thân thể sau, nàng ngón trỏ trô vẫn luôn đều không có động tính cổ vương thế nhưng hướng nàng này chủ nhân phát hiện yêu cầu thị trùng thỉnh cầu. Vật nhỏ là tiểu, nhưng đến cũng có chừng mực, nhan thu khả tự nhiên là đồng ý, nàng không nghĩ tới chính là, vật nhỏ cũng có thể cùng nàng cùng phân cảm giác, hiện tại nàng là có thể cảm nhận được, cái kia thị trùng không có bị cổ vương vật nhỏ này lập tức ướt, mà là thông qua nó, đem mặt khác cùng chủ thị trùng nhất nhất triệu hoán tới cắn ướt rớt. đến bây giờ Nhan Thu Khả cũng không cần cái đí đại thúc nghiên cứu liền minh bạch, thị trùng kỳ thật cũng là cổ loại một loại, càng có thể nói là nó là cổ vương đại bổ vật mới đúng, nhìn xem, phía trước mới vô pháp tỉnh lại cổ vương, không phải ở thị trùng tới gần sau, liền mạnh mẽ tỉnh lại. Hiện tại Nhan Thu Khả rõ ràng cảm giác được, vật nhỏ mỗi tầm tiếp theo cái thị trùng, nó liền phát sinh một chút biến hóa, tựa hồ này thị trùng còn có thể làm vật nhỏ vừa lúc tiến hóa, nếu thật là như vậy, nàng đến là thập phần cảm tạ vu đói nhi đối bọn họ hạ thị chủ sự Nhan thu khả cùng cổ vương nơi này cao hứng, một khác đầu vu đoá nhi lại là nhân trong cơ thể từng viên thị trùng biến mất mà làm nàng sinh mệnh cũng ở khô khốc lên, thị trùng đáng sợ nhất chỗ, chính là nó không chỉ là muốn loại dương ở trong cơ thể, mà nó tuy rằng mỗi lần phân liệt sau, sẽ làm này chủ càng trẻ tuổi mỹ lệ, sinh mệnh cũng càng lâu, nhưng nếu thị trùng bắt đầu biến mất, làm chủ nhân vu đoá nhi cũng sẽ theo thị trùng giảm mất mà thoái hóa. Vu đoá nhi là không thể lui trở lại lúc ban đầu. Nàng chỉ khả năng nhân thị trùng biến mất mà ra cả đến tử vong. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 325, canh 2. Nuốt vào ngàn viên thị trùng sau, cổ vương thu hồi nó trên tay cái kia thị trùng, đối nó tới nói, này liền triệu hoán mị thực dùng môi giới, nó là nhất định phải hảo hảo bảo tồn cái này tiểu môi giới. An bảo tiểu cổ vương, lại lần nữa xuất hiện ở nhan thu khả ngón trò thượng, lần này nó xuất hiện đến là truyền đạt đến một ít tin tức cấp nhan thu khả cái này chủ nhân. Hảo. Ta hiểu được, người đi thăng cấp đi. Minh Bạch Nhan Thu Khả, nhẹ nhàng điểm hạ tiểu cổ vương, Ngọc Hoàng, làm nó an tâm đi thăng cấp. Nói đến Ngọc Hoàng chi danh, cũng không phải là Nhan Thu Khả khởi, mà là vật nhỏ tự mình cầu tới. Nhan Thu Khả không nghĩ tới này vốn nên là tuổi nhỏ tiểu cổ vương, vẫn là cái trọng sinh giả. Nó vốn chính là cổ trung hoàng giả, thân là một con cổ, nó là tu luyện không ra hình người, nó kiêu ngạo lại làm nó không nghĩ nương đồng tu giả mầm tiên cùng nhau thành thần. Cho nên ở mầm tiên mạnh mẽ khế đước nó khi, nó phản phệ đối phương, nương mầm tiên tinh khí, nó không cần lại nhận chủ liền nhưng tự hành tu luyện, chờ nó một cái nho nhỏ cổ vương thật vất vả tu luyện đến nhận việc một bước liền có thể trở thành cái thứ nhất bồi tự mình tu luyện thành cổ thần, lại không thành tưởng, cuối. Cũng vẫn là chết ở không chủ kia một con thượng, cổ thành thần vốn là không bị thần giới tiếp thu, nếu là có chủ chi cổ, vẫn là có thể tiến thần giới, nó một cái không chủ, tất nhiên là bị xét đánh thành cắt bã con hào nó vận khí vẫn luôn không tồi, sau khi chết lại tái thế vì cổ vương, chẳng qua, liền tính nó đã minh bạch, không có chủ nhân cổ là không thể tiến thần giới, nó vẫn là cao ngạo không nghĩ tùy tiện tìm cái chủ nhân, mới có thể nhất đẳng chính là mấy cái thế kỷ, cho tới bây giờ bị nhan thu khả cái này tuyệt đối hấp dẫn nó, có thể làm nó tiếp thu là chủ lập tức ôm nắng cái này siêu việt đùi. Sở dĩ phải dùng Ngọc Hoàng chi danh, kỳ thật chính là vật nhỏ trả thù tâm, tiên giới không phải lấy Ngọc Hoàng vi tôn, Nó liền phải làm người biết kỳ thật Ngọc Hoàng Chính là chỉ cổ, nhưng nó nào biết đâu rằng, nó tới cái này vị giới cũng không biết tu chân giới, tiên giới việc, đó là đến nỗi một cái khác vị giới truyền thuyết. Nhan thu khả đối tự mình thu các tiểu đệ cũng là hết trồ nói rồi, một đám đều biết tu chân giới a tiên giới sự, sôi nổi nàng không gian cũng hấp thu không ít cùng chi có quan hệ vô chủ không gian, nhưng nàng bản nhân không nói sinh hoạt ở tinh tế thời đại, càng là không nghĩ tới muốn học một chút cùng tu chân giới có đưa đồ vật chính là xem những cái đó ngọc giản đều chỉ là vì tống cổ thời gian, dưỡng dưỡng tâm. Hiện tại mới phát hiện, chỉ vì nàng chảy người tu chân huyết, thế nhưng còn có thể làm cái trọng sinh cổ vương nhận nàng là chủ, càng là đã biết thị chủng nguyên lai cũng là tu chân giới đồ vận, vẫn là cái loại này ký sinh vi của loại, chỉ là có thể làm thị chủng sinh tồn đi xuống mượn thể khó tìm. Kia Vu Đoá Nhi cho rằng nàng loại sống thị chủng là chuyên tốt, nhưng nàng kỳ thật chẳng qua là thị chủng bồi dưỡng khoang hơn nữa, hiện tại hảo, chỉ cần nàng bất tử Nàng Liên vẫn luôn đem trở thành Ngọc Hoàng miễn phí đồ ăn cung cấp trạng. Ngọc Hoàng lần này nuốt vào 1000 thị trùng, nó không chỉ là muốn đi thăng cấp, còn muốn tiến hóa một lần. Có như vậy vật khí, Ngọc Hoàng đem công lao đều tính ở Nhan Thu Khả này chủ nhân trên người, tất nhiên là đối Nhan Thu Khả toàn tâm ủy lại cùng tín nhiệm, mới có thể chịu đựng không lập tức đi thăng cấp, trước đem tự mình biết đến, đều truyền đạt cấp Nhan Thu Khả đã biết. Đối với tu chân giới cùng tiên giới sự, Nhan Thu Khả không nhiều lắm ý tưởng, hiện tại giúp Hoàn Diệp dập trừ bỏ thị trùng đồng thời, cũng làm cho bọn họ nhận chi đến, một cái văn minh khu nội, có bao nhiêu bọn họ còn không biết bí ẩn ở, nếu không phải có lôi ca giúp nàng, liên bang sơ tới ngũ cấp văn minh tinh hệ khu, liền tính những cái đó tinh hệ không trực tiếp tấn công ngân hà tinh hệ, chính là dùng các loại thủ đoạn, cũng sẽ làm liên bang bị động thời gian rất lâu, liền nói này thị chủng. Muốn thật sự thành công tìm được bọn họ liên bang cao tầng vì mượn thể, hậu quả tưởng cũng biết, liên bang nguy. So với tứ cấp văn minh, xem ra ngũ cấp văn minh trở lên, càng thêm nguy hiểm Cái này làm cho Nhan Thu Khả quyết định vẫn là không cần vội vã lại tăng lên tu vi, nếu là nàng quá nhanh tới rồi xê cấp, liên bang khi đó lại còn không có thích hướng ngũ cấp văn minh tinh hệ nội sinh tồn chi đạo, liền càng không thể thích hướng 6 cấp văn minh nội sinh tồn. Liên ở Nhan Thu Khả còn ở suy xét như thế nào tăng lên liên bang ở ngũ cấp văn minh khu nội sinh tồn chi đạo khi liên bang đầu não thu được đến từ bắt cấp văn minh tinh hệ, tư vi tinh hệ triều an. Chủ nhân, bắt cấp văn minh tư vi tinh hệ phát tới triều an thông chi Làm liên bang ký tên trở thành tư vi tinh hệ phụ thuộc tinh hệ. Liên tính lôi ca không có cảm tình hệ thống, nhưng từ nó câu chữ chung, cũng biểu đạt đối tư vi tinh hệ khinh thường cùng chào phúng. Thông chi, ha ha, xem ra bọn họ thật đúng là xem khởi tự mình, liên hiệp thương đều không có, thật cho rằng sở hữu cấp thấp tinh hệ đều nên tiếp thu bọn họ bố thí sao. Nhan thu khả đột nhiên cười thực lãnh, nay một mấy cái còn vì Ngọc Hoàng tồn tại mà kinh ngạc ra hỏa nhóm lập tức minh bạch lại có việc đã xảy ra. Càng là biết lần này khiến cho sự tình kia phương đã đắc tội nhà bọn họ lao đại, hậu quả đem có bao nhiêu nghiêm trọng, bọn họ sẽ cầm bằng ghế cùng đồ ăn vặt hảo hảo xem diễn. Chủ nhân, muốn hay không ta ra tay? Hiện tại ra ra nơi đó có phải hay không đã ở vì việc này chuẩn bị mở họp? ân bọn họ đã ở khai lâm thời hội nghị, vài vị nguyên xoái lo lắng ảnh hưởng đến ngài nhiệm vụ, liền tưởng chờ ngài sau khi trở về đang nói việc này. Lôi ca, ngươi gửi tin tức cấp ra ra. Làm cho bọn họ không cần vì loại này việc nhỏ nhọc lòng, tư bi tinh hệ chỉ là mới tiến vào bắt cấp văn minh khu, bọn họ tự mình tìm chết, chúng ta chỉ cần không cho đáp lại, đều có mặt khác tinh hệ tìm bọn họ phiền thoái. Tốt. Nhan thu khả khỏe môi tươi cười càng điểm Mỹ nhưng nàng trong mắt lạnh băng cũng càng làm nhân tâm kinh, nàng làm lôi ca như thế truyền tin tức trở về, cũng không phải là tự đại cho rằng ngân hà tinh hệ có năng lực đối phó đã là bắt cấp văn minh tư bi tinh hệ. Một cái mới đến bắt cấp văn minh tinh hệ. Như thế nào sẽ biết trong truyền thuyết tu chân văn minh tinh hệ tồn tại, liền cửu cấp văn minh tinh hệ đều sẽ không coi khinh ngân hà tinh hệ, nếu thật sự liền đồng ý tư vi tinh hệ trở thành phụ thuộc, ngân hà tinh hệ chỉ biết thảm hại hơn, bởi vì hiện tại đối biết tu chân giới tồn tại những cái đó cao đẳng văn minh tinh hệ tới nói, bọn họ là người tu chân hậu đại, liền tính là ở tinh tế vị giới, cũng có thể có thủ đoạn liên hệ thượng tu chân giới, liền tính bọn họ không biết tự mình là người tu chân hậu đại. Nhưng huyết mạch chuyển thừa bất diệt chính là nhất định sẽ bị tu chân giới biết bọn họ tồn tại, kiêng kỵ tu chân giới, những cái đó cao đẳng văn minh là sẽ không động ngân hà tinh hệ, mà bọn họ nếu là trở thành một phương văn minh tinh hệ phụ thuộc. liền có thể nói là bọn họ đắm mình truy lạc, những cái đó kiêng kỵ tu chân giới cao đẳng văn minh liền có thể nương tư bi tinh hệ tay, đối bọn họ ngân hà tinh hệ ra tay, hảo lợi dụng bọn họ gen tới vạch trần người tu chân gen bí mật. Khi đó liên bang công dân sẽ có gì chờ kết cục tưởng cũng biết Hiện tại Nhan Thu Khả không quan tâm tư bi tinh hệ là như thế nào biết Ngân Hà tinh hệ tới rồi ngũ cấp văn minh khu, nàng muốn biết chính là ai cấp tư bi tinh hệ ra mưu kế tưởng tiếp thu Ngân Hà tinh hệ vì phụ thuộc. Chủ nhân, Lôi ca cha không đến, tư bi tinh hệ đầu náo không có ký lục. Lôi ca, nếu Ngân Hà tinh hệ không cho đáp lại, tư bi tinh hệ sẽ thế nào? Tư bi tinh hệ nghĩ đến ngũ cấp văn minh khu không dễ dàng, bọn họ chỉ có thể chờ Ngân Hà tinh hệ tới rồi bắt cấp văn minh khu mới có thể trả thù, nhưng chủ nhân ngài cảm thấy. Mặt khác bắt cấp văn minh nhãn hiệu lâu đời tinh hệ ở phát hiện ngân hà tinh hệ không cho đáp lại sao, sẽ bỏ qua tư vi tinh hệ sao. Ha ha. Nhan thu khả đột nhiên lạnh lùng tiếng cười, làm một đám chú ý nàng, không dám quay rời nàng mấy người tiểu tâm can run rời, càng la đại khí không dám ra, nhìn tự hồ còn ở chấm tư, lại làm cho bọn họ minh bạch, nhất định đang làm cái gì nhan thu khả hiện tại tuyệt đối đang ở lộng cái gì đại âm yêu. Đại âm yêu. Ha ha. Nhan thu khả thật đúng là lộng cái hố to cấp tư bi tinh hệ, nàng ở làm vài vị các nguyên xoái không cần để ý tới tư bi tinh hệ đồng thời, còn làm lôi ca phơi nắng hạ tư bi tinh hệ làm giàu xử cấp toàn bộ bắt cấp văn minh tinh hệ hiểu biết hạ. Dù sao ngân Hà tinh hệ không cho đáp lại, liền nhất định sẽ đáp tội tư bi tinh hệ, kia nàng còn không bằng cấp đối phương một cái nhìn không tới, tìm không thấy, càng làm cho bọn họ hận địch nhân. Đối với cao đẳng tinh hệ có thể biết được trung đẳng tinh hệ tấn chức việc, cái này làm cho Nhan thu khả nhỏ khó chịu hạ. Nàng thật không rõ, cùng ngũ cấp văn minh khu mặt khác tinh hệ đều còn không rõ ràng lắm sự, kia tư bi tinh hệ là như thế nào rõ ràng. Ở ngũ cấp văn minh lôi ca đối với không thể toàn diện giám thị văn minh khác vị diện cũng là rất bất mãn, nếu là nó có thể theo dõi hảo bắt cấp văn minh khu, là có thể minh bạch là ai ngờ đối ngân hà tinh hệ số tay, mà tư bi tinh hệ chỉ có thể xem như cái kia theo dõi ngân hà tinh hệ thử tay nghề tiên phong mà thôi. Chính như nhan thu khả phỏng đoán giống nhau. Tự lôi ca đem tư vi tinh hệ làm giàu sử cho hấp thụ ánh sáng sau, vẫn luôn đều chờ ngân hà tinh hệ cấp tư vi tinh hệ đáp lại các tinh hệ thủ lĩnh đệ nhất phản ánh chính là, đây là có tu chân sĩ ra sau. Đệ nhị phản ánh chính là, tư vi tinh hệ quá tự cho là sự, xứng đáng có loại này kết cục, con người trong sạch hiện tại chỉ là cảnh cáo một chút, không có làm ra thực chất, nếu không, hậu quả cũng không biết muốn như thế nào, bọn họ là biết người tu chân có thể thay đổi như trông chóng phó tay vì vũ, so với dị năng giả Người tu chân năng lực càng thần bí. Chờ tư duy tinh hệ biết Ngân Hà tinh hệ là người tu chân hậu đại khi, khi đó tư duy tinh hệ ở bắt cấp văn minh khu sinh tồn đã thập phần gian nan, cũng biết tự mình đắc tội không nên đắc tội chủng tộc, mới có thể bị mặt khác tinh hệ bỏ đá xuống giếng. Nhan thu khả là sẽ không lo lắng tương lai thật sự gặp gỡ người tu chân có thể hay không vì Ngân Hà tinh hệ đưa tới phiền thoái, không nói, bọn họ vốn chính là người tu chân hậu bối. Càng quan trọng là tứ đại gia tộc tổ tiên vốn chính là tu chân giới 10 đại gia tộc trong đó bốn gia dòng chính, liền tính người tu chân tìm tới môn, cũng vô pháp nói liên bang nương người tu chân thanh danh hổ giả vai vũ. Cũng là có tứ đại gia tộc tổ tiên lưu lại ngọc giảng, nhan thu khả làm việc mới có thể như thế phóng khai tay, lại tay, trên tay nàng còn có đại biểu cho tứ đại gia tộc dòng chính mới có tín vật, chỉ cần không có mặt khác vật chất thượng liên lụy, người tu chân thật sự tìm tới, cũng sẽ không đối ngân hà tinh hệ có điều mơ ước. Tinh tế thời đại tài nguyên chính là không mang theo linh khí, bọn họ tới du lịch, cũng chỉ có thể đối cơ giáp cùng chiến hạm có điểm tò mò, loại đồ vật này mỗi cái tinh hệ đều có, liền sẽ không đưa tới thăm dục nhan thu khả sở dĩ không mang theo tiểu thiên hồ ra không gian, chính là không nghĩ cấp kia không biết khi nào sẽ chạy tới nơi này du lịch người tu chân một cái ra tay giết người đoạt bảo cơ hội. Xem nhan thu khả khôi phục đạm mạc sau, Hoan diệp dập cái thứ nhất tới gần giữ chặt nàng tay nhỏ hỏi, khả nhi làm sao vậy? Có cao đẳng tinh hệ triều an. Nhan thu khả không sao cả mà đem biết đến sự nói ra, cũng làm bên người đồng bọn càng hiểu biết thế giới này, cá lớn nuốt cá bé nhưng không thấy là có thể thành công, có khi động chút thủ đoạn, hiệu quả càng tốt. Bất quá, Nhan thu khả đến là không đem nàng làm lôi ca báo liêu tư vì tinh hệ sự nói ra, lôi ca tồn tại là trăm triệu không thể nói, không nói ra lôi ca, kia nàng liền không thể để có thể ở bắt cấp văn minh tinh hệ gian lận sự. Ngoà tạo, quá không biết xấu hổ. Trương Ngươi là nữ sinh, đừng nói thô tục. Nữ, đừng nói chương bốn dĩ chính là nữ hãng tử, chính là ta hiện tại cũng muốn mắng kia không biết xấu hổ tư vi tinh hệ. Thật là, bọn họ là như thế nào biết chúng ta ngân hà tinh hệ tới rồi ngũ cấp văn minh khu sự? Ai biết? Dù sao bọn họ nghĩ đến ngũ cấp văn minh không dễ dàng, lo lắng việc này làm cái gì? Khả nhi, chúng ta chỉ cần không đáp lại, thật sự sẽ không có phiền thoái. Hoàn diệp dập ở ba lâm tinh hệ đã nhiều năm, đối nơi này vẫn là thường hiểu biết. Tư bi tinh hệ có thể truyền tin tức đến liên bang đầu nào thượng, có thể hay không cũng có thể tìm nơi này mặt khác tinh hệ đối ngân Hà tinh hệ hạ độc thủ. Kỳ thật việc này nhan thu khả như thế nào sẽ không thể tưởng được, có lôi ca ở, đã sớm ở tư bi tinh hệ truyền tin sau, liền đối ngũ cấp văn minh tinh hệ nội sở hữu đầu nào tiểu đệ hạ lệnh, làm chúng nó no cự thu đến từ tư bi tinh hệ sở hữu tin tức. Lúc này nhan thu khả đối lôi ca mua đến một văn minh khu liền bá đạo mà tiếp quản sở hữu đầu nào vì tiểu đệ hành vi không ở cảm thấy đau đầu Nó như vậy tác pháp đối liên bang tới nói, trợ lực rất lớn, càng làm cho nàng thiếu rất nhiều phiền thoái. Đại thiếu, chúng ta hiện tại hoàn hồn thú hào sao. Ơn, trở về. Nhan khỉ hơi như tuấn mi, nhìn chầm chầm màn hình ngoại sao trời, hắn tưởng, lần này trở về, xem ra hắn không thể lại vì cùng Hoàn Diệp dập đấu khí, liền còn đi theo nhà mình đại thiếu bên người. Hoàn Diệp dập như là nhìn ra nhan khỉ ý tưởng, cười ta khí nói, như thế nào, chẳng qua một cái tư uy tinh hệ. Ngươi liền tưởng quay đầu lại là bờ, ngươi cho rằng Liều mạng huấn luyện là có thể đuổi theo chúng ta, là có thể bảo vệ tốt Ngân Hà tinh hệ. Hừ. Bị nói chúng tâm tư Nhan Khỉ bất mãn mà trừng mắt hắn liếc mắt một cái. Nhan Thu khả than nhẹ, này thật đúng là nhất hiểu biết đối phương chính là địch nhân a, nàng này lao đại đều không có trước tiên phát hiện Nhan Khỉ khác thường, mộ hóa liền phát hiện, tâm, đốt cháy giai đoạn không thể vì, thực lực quan trọng, nhưng mưu trí cũng có thể định thiên. Nhan Khỉ nghe vậy rất là sững sốt, tùy nhớ cười mị hồ mắt. Đại thiếu, ta hiểu được. Nhìn xem cái này văn minh thế giới, chúng ta có lẽ có thể học được càng nhiều hữu dụ. Hảo. Nhan khỉ khôi phục bình thường, hoàn diệp dập ngược lại khó chịu, hắn biểu môi, lôi kéo nhan thu khả xoay người liền hướng về phòng nghỉ đi đến. Loại này loại nhỏ tinh hạm, không có tiêu phí lôi ca tâm từ bộ dáng cũng làm cho nếu như hắn loại nhỏ tinh hạm không sai biệt lắm, hạm nội chỉ có 5 gian phòng nghỉ, tinh sĩ chiến đoàn cũng chỉ đem nó đem thành huyền phù xe giống nhau thay đi bộ công cụ mà thôi, cho nên Rất nhiều địa phương đều không dùng được. Vào phong nghỉ, Hoàn Diệp dập đem hắn lo lắng nhất sự hỏi ra tới, khả nhi kia thị chủng có thể hay không đối với ngươi có thương tổn. Đến nỗi Ngọc Hoàng tồn tại Hoàn Diệp dập không hỏi, liền tính đây cũng là hắn lần đầu tiên nhìn đến kia vật nhỏ, nhưng ở nhìn đến Nhan Thu khả phản ánh sau, hắn minh bạch kia vật nhỏ là sẽ không thương tổn nàng. Nhan Thu khả nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đem Ngọc Hoàng sự đơn giản mà nói hạ. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 326 canh 1. Nhan Thu Khả hôm nay ở Ngọc Hoàng kia tiếp thu tin tức có chút nhiều, lại phát sinh tư duy tinh hệ sự, hiện tại nhất thích hợp nàng kỳ thật là làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi hạ, phòng trừng Hoàn Diệp Dập cũng là như vậy tưởng, chẳng qua, bọn họ thực mau liền phải đến thần Thú hào so với này tinh hạm, vẫn là thần Thú Hảo càng an toàn. Hoàn Diệp Dập chỉ phải lôi kéo Nhan Thu Khả ngồi ở mép giường, làm nàng dựa vào hắn trên vai, trước nhắm mắt dưỡng thần một lát. Trở lại thần Thú hào sau, Nhan Thu Khả liền trở về tự mình không gian. Nàng sắc thật yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một chút, kế tiếp, bọn họ còn muốn tiếp tục tra xét mặt khác tinh hệ. Ngũ cấp văn minh tinh hệ chung, có chút chủng tộc thật sự rất nhiều, càng có chút cao đẳng sinh vật bề ngoài cùng cổ địa cầu những cái đó khoa học viễn tưởng tảng lớn trung ngoại tinh nhân rất giống, có thể nói, mặt khác không thấy chính là người địa cầu ảo tưởng qua cao, cũng có thể chính là thật sự có văn minh khác tinh hệ du khách qua đi cổ địa cầu thời đại, chẳng qua, nguyên thủy cổ địa cầu còn không thuộc về tinh tế văn minh, tất nhiên là có thuộc về nguyên thủy pháp tắc bảo hộ mới không, có khiến cho những cái đó ngoại tinh lai like khách ở lâu. Mà lần này đối ngũ cấp văn minh tinh hệ cha xét, nhan thu khả lần đầu tiên đối chân thật cao đẳng sinh vật có hoàn toàn mới nhận tri như kêu đái nhĩ nhất tộc, còn không phải là đầu to mắt to tiểu thân mình, nhìn qua chính là cái sinh hạ tới dị dạng nhân loại, lông tóc toàn vô, còn có ngọn lửa tộc, từ hỏa mà sinh, toàn thân đều là ngọn lửa bao vây lấy, cũng không rời đi bọn họ liệt viêm tinh, cự thạch nhân tộc, nhân ngư tộc, kim cương tộc. Mỗi cái chủng tộc đều có thống nhất bọn họ đặc có bể. Ngoài, liền như người địa cầu tộc giống nhau, mặt khác một cái tinh hệ trùng cho dù có nhiều chủng tộc tồn tại, phần lớn bề ngoài thượng trên lệch không lớn. Nhưng cho dù là cùng chủng tộc, nếu ở bất đồng tinh hệ trung trưởng thành lên, kia bề ngoài cũng chỉ biết như bọn họ nguyên bản ở tinh hệ mà tiến hóa bề ngoài, đây cũng là tinh hệ thấy lớn nhất chủng tộc phân chia. Liên hào hoa hạ lão tổ tông nói qua nói một câu, hoàn cảnh tạo người. nay thật sự chính là hiện thực Liên tính nhiệm vụ lần này vài vị nguyên Soái không có cấp tinh sĩ chiến đoàn quy định thời gian, tinh sĩ chiến đoàn còn ở làng nửa năm sau phản được rồi, lại lần nữa là nhan dương diệu thiếu tướng tới đón người, Nga không, hiện tại mổ đặt đỉ rốt cuộc lại tăng lên quân hàm, đã là một giang một tinh trung tướng. Nói đến nhan dương diệu trung tướng thăng cấp vẫn là dính điểm nhà hắn nữ nhi quang, hắn không phải cầm nhan thu khả cấp một bộ cơ giáp sư đặc huấn phương thức, hiện giờ thành quả rốt cuộc ra tới. Quân viễn chinh hiện tại đã có tam vạn cơ giáp sư nhân kia bộ đặc huấn đều tiến vào vương cấp, chỉ là mười mấy năm thời gian, liền có bồi dưỡng ra tam vạn vương cấp cơ giáp sư, vô luận là đối cái nào tinh hệ, này đều đã thuộc về nghịch thiên chi tác, Nhan Dương Diệu công lao tất nhiên là đại đại. Hiện giờ tới rồi trung tướng cấp, Nhan Dương Diệu cảm thấy tự mình rốt cuộc có giống nhau còn nhập nhà mình nữ nhi mắt, nói thật, có cái yếu tú nghịch thiên hài tử, cha mẹ kiêu ngạo đồng thời, giống nhau sẽ cảm thấy áp lực rất lớn, Nhan Dương Diệu đồng dạng có loại này áp lực dĩ năng tu vi không bằng nhà mình nữ nhi, đã nói lên thực lực của hắn bảo hộ không được nàng. Quân hàm thượng trên lệch không lớn, cũng làm nhan dương diệu vô lực biết, tự mình ở công sự thượng cũng không giúp được nhan thu khả cái gì, lần này nồng đậm tình thương của cha không địa phương cấp nhan ra bảy thiếu chua sót lại bất đắc dĩ, cũng là vì hắn không địa phương phát huy tình thương của cha, cho nên mỗi lần nhan thu khả có việc, vẫn là tận lực tìm hắn vị này đặt đi đại nhân, cho hắn điểm sự, mô đặt đỉ liền sẽ không cảm thấy tự mình là không bị yêu cầu phụ thân rồi Lại mà trở lại ngân hà tinh hệ, hoàn diệp dập phụ tử đối mặt tự mình sinh hoạt quen thuộc tinh hệ, bọn họ nội tâm đến là bình tĩnh, cũng là, này vốn chính là một đôi kỳ ba phụ tử, vô tâm không phổi mới là bọn họ sinh tồn chi đạo. Đặt đi, ta trước mang theo hoàn diệp dập bọn họ hồi quân bộ đưa tin, về sau có thời gian ta sẽ đi lạc anh tinh xem ngài cùng mọ mì. Mới lao ra 1399 tinh cầu nhan thu khả thông qua thần thú hào thượng quân coi thông tin, nói thẳng như vậy một câu. Liền vây vây tay nhỏ được rồi cái quân lễ đóng video chát, nàng mới không bằng rõ ràng muốn cùng nàng trường liêu đặt đi đại nhân hảo hảo tâm sự, nàng còn có thật nhiều sự không có hoàn thành được không. Mang theo đầy ngập tình thương của cha tới đón nữ nhi nhan dương diệu ở bị nhà mình bảo bối nữ nhi một câu liền đuổi rồi sau, nhan ra bảy thiếu không có đem sai lầm tính ở nhà hắn tiểu không lương tâm bảo bối nữ nhi trên người, ngược lại ở trong lòng âm thầm cấp hoàn diệp dập phụ tử nhớ thượng một bút, có thể nói, đây cũng là một nhưng ý xấu cô ý dẫn đường đi. Nếu không nàng như thế nào liền không nói là hồi quân bộ tiếp nhiệm vụ, ngược lại truyền thuyết mang lên hoàn diệp dập phụ tử. Mỗ đặt đi đương trường là đen mặt, hận mỗi hoàn gia người ngứa răng nếu là người ở trước mặt hắn phòng trừng đều tưởng trực tiếp nhào lên đi cắn mấy khẩu đi, này xem một chúng quân viễn trinh âm thầm đại đổ mồ hôi lạnh đồng thời, còn vì hoàn gia tiểu nhi điểm nở nhiều sát. Đến nỗi một khác thứ đồng dạng nghe được nhan thu khả lời nói hoàn diệp dập, hắn liền không sao cả, bị hắn khả nhi bôi đen lại làm sao vậy. Chứng minh hắn đối nhà mình khả nhi vẫn là có giá trị lợi dụng, bôi đen liền bôi đen đi, về sau hắn lại không phải cùng nhan ra như vậy nữ khống đảng nhóm quá cả đời, từ hắn phát hiện tự mình thích thượng khả nhi ngày đó bắt đầu, hắn liền biết, tự mình cả đời này đều không cần tưởng ở nhan ra nơi đó được đến sắc mặt tốt. Ở bọn họ nhan ra người trong mắt, hắn chính là chỉ cần đoạt bọn họ nhan ra chân bảo soi xám liền tính hắn đã sớm tưởng hảo về sau là tự mình đi ở rể, nhan ra người cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt xem hắn đều minh bạch chỉ có thể thu được nhan ra mọi người tràn đầy ác ý, hiện tại nhiều một cái làm cho bọn họ chán ghét hắn lý do thật sự chờ không được cái gì. Đây cũng là hoàn diệp dập xem khai, hắn đã sớm minh bạch, đi lấy lòng tuyệt đối không có khả năng đối hắn có điều đổi mới nhan ra các trưởng mối còn không bằng toàn tâm toàn ý đều chỉ để ý nhan thu khả một người, thu được thành quả muốn càng tốt chút, ở nhan ra nhan thu khả nói có thể nói đã xem như một lời chính đỉnh, liền tính lại luyên tiếp, không tình nguyện, nhan thu khả chỉ cần mở miệng, toàn bộ nhan ra cũng chỉ biết gật đầu đồng ý. Cho nên nói, Hoàng Diệp dập chỉ nhớ truy hảo tương lai lão bà ý tưởng, so với đi kia vu hồi lộ tuyến truy thê thuật, chính là dùng tốt nhiều, nhưng cho dù là như thế này, muốn cho một nhưng đã hiểu tâm tư của hắn, tựa hồ không có ngoài ý muốn, bọn họ cũng chỉ có thể háo đến cái nào một nhưng đột nhiên muốn bảo bảo khi, mới có thể nghĩ đến tìm cái nam nhân sinh hoa đi. Người đều nói mọi chuyện vô thưởng kỳ thật cơ hội cũng phải nhìn ông trời có cho hay không. Về tới đệ nhất quân đoàn, Hoàn diệp dập phụ tử làm sự tuy rằng không có đi minh lộ, nhưng vài vị nguyên xoáy cùng chính phủ thủ lĩnh nhóm cũng đều đã biết, hiện tại Ngân Hà Tinh Hệ tiến vào ngũ cấp văn minh 3 năm tới không có bị phiền toái tìm tới môn, nhưng còn không phải là hoàn diệp dập phụ tử công lao. Không nói mặt khác, hoàn diệp dập phụ tử vốn dĩ một cái chính là liên bang quân nhân, lúc trước hắn nhìn như là bất đắc dĩ đi theo tức phụ tới ngũ cấp văn minh Tinh Hệ, thật giả lại là mang theo nhiệm vụ tới. Việc này phòng trừng kia nữ nhân đến chết cũng không biết nàng coi trọng nam nhân kỳ thật vẫn luôn đều chỉ đương nàng chỉ là cái nhiệm vụ người đi. Cho nên nói hoàn năm thiếu lần này xem như về đơn vị, còn nhân hắn nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, quân hàm cũng tăng lên. Đến nỗi hoàn diệp dập, năm đó hắn rời đi khi, vừa lúc vẫn là quân giáo sinh, kỳ thật như vậy thiếu niên, sớm rời đi liên bang, đối liên bang cảm tình vốn dĩ nói sẽ không có bao sâu, cũng không nên quên, hoàn diệp dập là liên bang tứ đại gia tộc hoàn gia dòng chính. Bọn họ liền tính là từ trẻ nhỏ khi đã bị mang rời đi mẫu tinh hệ, chỉ cần không phải liên bang đã làm cái gì có hại cùng bọn họ sự, đối mẫu tinh hệ huyết nùng cùng thủy thân tình, làm cho bọn họ vô luận hợp thời, đều sẽ không quên tự. Mình là ai? Sinh ra ở đâu? Đây là liên bang vì sao yên tâm làm Hoàn Diệp dập tham dự ẩn nút đến ngũ cấp văn minh tinh hệ nhiệm vụ nguyên nhân chi nhất, hiện giờ Hoàn Diệp dập tiếp đi lên nhiệm vụ hoàn thành làm liên bang thập phần vừa lòng, hắn tất nhiên là có thể trực tiếp từ quân giáo chúng tốt nghiệp, chẳng chẳ Không có người so nhan thu khả tâm nhãn càng nhiều, ở trở về trên đường, ai sẽ nghĩ đến, nhan thu khả liền trực tiếp làm lôi ca nối mạch điện thượng liên bang đầu não, xin đặc thủ nhiệm vụ hoàn thành sâu đặc. Quỳnh, vì Hoàn Diệp dập an bài hảo, từ đệ nhất thiếu niên quân giáo, đến đệ nhất quân giáo sở hữu niên cấp khảo hạch. Hơn nữa sở hữu khảo hạch đều là ở thế giới giả thuyết trường quân đội trung tiến hành, hơn nữa có nhan thu khả tìm cửa sau, Hoàn Diệp dập ở trở lại đệ nhất quân đoàn trước cũng đã thuận lợi mà đem hắn nên bắt được bằng tốt nghiệp đều bắt được tay. Đồng thời, vì cấp hoàn diệp dập càng nhiều lợi thế thêm quân hàm, tinh sĩ chiến đoàn lần đầu tiên vận dụng một nửa cống hiến điểm thêm phần, vì hoàn diệp dập quân cống hiến càng thêm không ít điểm, làm hắn vốn nên chỉ là sĩ quan cấp, ở trở lại quân bộ trước, đã tới rồi trung giáo cấp. Phải biết rằng tinh sĩ chiến đoàn từ anh tài học viện khi thành lập thiếu niên đoàn liền vẫn luôn ở soát nhiệm vụ cùng cống hiến điểm, nhiều năm như vậy, bọn họ là thu nhiều Chính là một lần cũng vô dụng cống hiến điểm đổi qua cái gì, lần này nhan thu khả trực tiếp liền vận dụng một nửa cống hiến điểm, nếu đổi thành mặt khác chiến đoàn, phòng chừng sớm đã có người bất mãn, nhưng đối tinh sĩ chiến đoàn tới nói, vô luận là lao nhân, vẫn là sau lại gia nhập thành viên mới, không có một cái có. Điều bất mãn. Trước không nói, ở hoàn diệp dập rời đi trước, chiến đoàn nội cống hiến điểm có một bộ phận hoàn diệp dập cũng không có thiếu lực đến, càng đừng nói, liền lấy nhan thu khả tự mình những năm gần đây. Nàng cống hiến điểm nếu không về đến toàn bộ chiến đoàn nội, liền nàng tự mình, đều so một nửa còn muốn nhiều. Bọn họ đoàn trưởng đều chưa bao giờ có để ý quá tự mình có hay không có hại, bọn họ vốn là cái gì cũng không thiếu, cũng không dùng được kia cống hiến điểm, yêu cầu để ý đoàn trưởng như thế nào an bài sử dụng nó sao. Đồng thời, bọn họ trong lòng rất rõ ràng, nhà mình đoàn trưởng có thể vì một cái tách ra nhiều năm đồng bọn liền như thế lo lắng giúp hắn mưu hoa vốn nên hắn được đến. Kêu đối bọn họ này đàn đã theo bên người chưa từng rời đi quá, cũng sẽ không bùn xịn. Cống hiến điểm đối mỗi cái chiến đoàn tới nói đều là thứ tốt, không nói có thể giúp đoàn có đổi đến một ít hiếm lạ đồ vật, chính là quân hàm tăng lên, cũng là có thể dựa cống hiến điểm đổi đến. Đương nhiên, vô luận là cái nào chiến đoàn đều sẽ không vì trong đó người mà như thế vận dụng cống hiến điểm, liền tính người nọ là đoàn trưởng, không có toàn đoàn đồng ý, hắn cũng là không thể tự mình như thế dùng cống hiến điểm. Ở tinh sĩ chiến đoàn nhưng vì là nhan thu khả không bán hai giá, nàng nói ra nói, tất nhiên là không cần lo lắng có ai phản đối, cũng bởi vậy mới làm mấy ngàn năm không có phát sinh sự, rốt cuộc bị tinh sĩ chiến đoàn đánh vỡ, hơn nữa đánh vỡ còn không chỉ là nhỏ tí kẹo, có thể là một cái mới tốt nghiệp tân binh, trực tiếp đến trung giáo, có thể thấy được này muốn thiêu nhiều ít cống hiến điểm đi vào. Còn hảo nhan thu khả tác pháp cũng liền tối cao tầng kia vài vị đã biết, trong đó có vị chính khách thủ lĩnh vẫn là hoàn gia người. Làm việc này lại là nhan gia xú nhi, đại gia tất nhiên là cái gì cũng sẽ không nhiều lời, còn muốn nên cấp dựa theo nhân gia trung giáo quân hàm cho. Cho nên nói, nhan gia tiểu công chúa, lòng dạ hiểm độc hư nha đầu, như thế nào sẽ làm làm tự mình người có hại sự, liền nhiệm vụ lần này, nàng còn có thể lòng dạ hiểm độc tính tới rồi tinh sĩ chiến đoàn trên đầu, cuối cùng còn không phải thu hồi một ít cống hiến điểm, cộng thêm không ít thực chất thượng khen thưởng, chính là buồn bị ngạnh tăng lên tới tam giang một tinh trung giáo cấp hoàn diệp dở. Cuối cùng đều ở cùng Nhan Thu Khả liên thủ giới, chính là đem hắn quân hàm nói thêm thang ấy. Tinh, làm hắn trực tiếp nhảy tới thượng giáo cấp. Ngay cả tuổi tác tiểu, vì nhiệm vụ chậm trễ tu luyện cùng học tập chờ một ít không biết xấu hổ nói, Nhan Thu Khả đều có thể lấy ra tới nói sự, còn nói như vậy nhiều làm người nghe đau lòng lại chua xót huyết lệ sử. Quân chính hai giới 12 vị thủ lĩnh, bị tẩy não, đều cảm thấy bọn họ nếu là không hảo hảo giải thưởng lớn hoàn diệp dập đều đối mặt không dậy nổi nho nhỏ tuổi liền rời nhà ly tộc ly mẫu tinh. Vì liên bang bán mạng, chờ nhan thu khả bọn họ bắt được muốn các vị thủ lĩnh mới thanh tình lại, bọn họ bị lừa dối, rõ ràng là phụ tử cùng nhau làm nhiệm vụ, như thế nào cuối cùng mỗi tiểu nhi đoạt được khen thưởng thế nhưng là đường tra vị kia vài lần, cũng là từ lần này sau, quân chính hai giới thủ lĩnh nhóm một chất quyết định, về sau, bọn họ gặp gỡ cùng tình sĩ chiến đoàn có quan hệ sự, tuyệt đối không cần cùng mỗi mấy tiểu tử kia giáp mặt cấp khen thưởng hoặc là đàm phán gì đó, cuối cùng có hại là nhất định sẽ là bọn họ tuy rằng lúc này thừa nhận bọn họ một đám lao bị hai tiểu nhân cấp lừa dối thực mất mặt, nhưng đồng ý, này đó liên bang kim tự tháp đỉnh núi các đại lao, cũng là cảm thấy mỹ mãn, hậu bối càng xuất sắc, mới là bọn họ muốn nhất. Đương nhiên, cũng bởi vì lần này mỗi hai chỉ lẽ sáng biểu hiện, làm cho bọn họ hai vị ở về sau rất dài một đoạn thời gian đều cảm thấy thực buồn bực, đều nói gừng càng già càng tay, sau lại phát sinh sự, cũng chứng thực cái này cách nói, chỉ cần gặp gỡ cùng ngoại lai like khách yêu cầu động nào chơi tâm nhãn hoặc đàm phán sự Một đám không biết xấu hổ mấy lao ra hỏa, đều đem loại này nhiệm vụ ném cho Nhan Thu Khả cùng Hoàn Diệp Dập. Hiện tại không nói việc này, đối với lần đầu tiên trở về tinh sĩ chiến đoàn trô ở Hoàn Diệp Dập tới nói, hắn đối có có thể cùng Nhan Thu Khả sớm chiều ở Trung Gia Quốc hắn là thực thỏa mãn, đặc biệt là ở hắn có thể trực tiếp ngạnh ma đến cùng Nhan Thu Khả ở tại cùng chỗ, cùng tầng lầu thượng khi, liền tính đối mặt một đám tinh sĩ các thiếu niên xem thường, hắn cũng sẽ không cảm thấy có gì ngượng ngùng. Tinh sĩ chiến đoàn đem lần này tra xét nhiệm vụ nộp lên sau, liền An tính mà ở chô ở tiến hành bọn họ phong bế vấn luyện, nửa năm bên ngoài du lịch, làm cho bọn họ tầm mắt khai khuếch không ít, chính là tâm thái cũng trưởng thành không ít, này đối bọn họ kế tiếp phong bế vấn luyện mang đến rõ ràng thành quả. Đúng lúc này, Lôi ca phát hiện một cái có chút ý tứ nhiệm vụ, bởi vì là cá nhân tuyên bố nhiệm vụ, đến không phải một hai phải quân đội chiến đoàn mới có thể tiếp, chỉ là nhiệm vụ thượng nội dung làm Lôi ca cảm thấy cùng chủ nhân nhà mình nói hạ tương đối hảo Đây là một cái tìm kiếm bí cảnh nhiệm vụ, là ai vì nhà thám hiểm, ở một lần mạo hiểm chung vô tình tiến vào một chỗ thiên nhiên bí cảnh, vốn dĩ này nhìn như không thể tồn tại sự, nhân phía trước vị này nhà thám hiểm cũng là cái tiểu thuyết người yêu thích, có xem qua không ít cùng bí cảnh có quan hệ tiểu thuyết, mới rời đi kêu bí cảnh sau, khẳng định đó là chân thật tồn tại quá. Sau lại hắn vẫn là đi qua bí cảnh nơi 279 hào tinh nhiều lần, nhưng chính là rốt cuộc tìm không thấy cái kêu bí cảnh nhập khẩu. Nếu không nói trên tay hắn còn có tự kêu bí cảnh trung mang theo một ít hi hưu khoáng thạch, hắn thật muốn cho rằng tự mình lúc trước bí cảnh hành trình chỉ là một giấc mộng. Hiện giờ hắn tìm mau 5 năm, vẫn là không có thu hoạch, chỉ có thể phát ra nhiệm vụ này, muốn nhìn một chút có phải hay không còn có mặt khác người có duyên có thể đi vào bí cảnh chung. Nói như thế nào, có chỗ lợi, vẫn là làm nhà mình liên bang nhân đến hảo, cất dấu, đối liên bang cũng là một cái tổn thất. Mà nhiệm vụ này khiến cho Lôi Ca chú ý chính là người nọ mang ra tới khoáng thạch. Lại nói, cái kia tuyên bố nhiệm vụ người, muốn đến không phải cái gì chỗ tốt, chẳng qua, từng vào bí cảnh, có thể đem bọn họ tiến hành sau chứng kiến đến cùng hắn chia sẻ liền hảo, hắn là thật sự tưởng khẳng định tự mình tìm 5 năm nơi, còn tồn tại. Có thể nói người nam nhân này là không nghĩ làm hắn 5 năm tìm kiếm là bạch bạch lãng phí thời gian, mới có loại này yêu cầu. Cũng là, hắn vì một cái còn không biết có phải hay không tồn tại bí cảnh, làm thế nhi đợi hắn 5 năm, hắn như thế nào cũng muốn cấp người nhà một công đạo không phải sao. Có khi, người chính là như vậy kỳ quái sinh vật, chấp niệm quá sâu a Đương nhan thu khả biết kia khoáng thạch thế nhưng là hy hữu diễm kim quáng khi, nàng trực tiếp liền tìm thượng người lãnh đạo trực tiếp, đem diễm kim quáng tư liệu để thượng đồng thời, còn xin muốn tiếp nhiệm vụ này yêu cầu. Quân đoàn trung chiến đoàn tiếp một ít không thể xác định hoàn thành thời gian nhiệm vụ, đó là yêu cầu hướng nhà mình lãnh đạo xin, mà diễm kim quáng tác dụng to lớn, không cần quên trên tay thứ tốt vốn là nhiều nhan thu khả đều có thể tâm động, càng không nói quân bộ nhìn đến sau càng là tâm động Mà Nhan Thu khả vận khí, tất nhiên là làm quân bộ yên tâm làm nàng tiếp nhiệm vụ này. Mà cái kia có diễm kim quáng nam nhân, trên tay khoáng thạch liên bang đến là không có toàn muốn chỉ cần giá cao thu mua một tiểu khối sau. Nghiên cứu ra tới kết quả liền như Nhan Thu khả cấp tư liệu thượng tin tức giống nhau, gia nhập chế tạo cương khí chung, có thể làm sử dụng chi cương khí tự mang hỏa thuộc tính công kích hiệu quả. Này có chút giống là ma pháp thế giới ma pháp vũ khí giống nhau, này như thế nào sẽ không cho người nhìn tâm động A. Nhiệm vụ lần này nhan thu khả không mang tinh sĩ chiến đoàn cùng nhau hành động, nhưng nàng vốn là ai cũng không nghĩ mang, vấn đề là, có cái cái đuôi nhỏ nàng lại như thế nào cũng ném không xong. Ngồi ở chiến mang hào thượng, nhìn vẻ mặt ủy khuất hoàn diệp dập, nhan thu khả đau đầu thực, vị này không muốn sống, ở phát hiện nàng chuồn êm sau, liền đuổi tới bản cổ bò neo cảng, ở phát hiện chiến mang hào ở cất cánh khi, hắn thế nhưng trực tiếp tưởng đều không có tưởng liền phi phác đi lên bắt được chiến mang phụ trương sắc thượng một cái đột khẩu thật không biết hắn là như thế nào bắt lấy như vậy tiểu không đến bàn tay đại đột khẩu. May mà lúc ấy chiến mang hảo chung có hoàn diệp dập ký lục, biết hắn không phải địch nhân, không có đôi hắn phát động thanh trừ công kích, nếu không, chờ nàng phát hiện này hào người khi, hắn đều trực tiếp bị chiến mang hào cấp dây thành cho đi. Ngươi còn không biết xấu hổ hủy khuất, ngươi biết tự mình lúc ấy hành vi có bao nhiêu lô mạng sao. Khả nhi, hiện tại hoàn diệp dập vì không bị nhan thu khả ghét bỏ, trực tiếp bắt lấy hắn mặt nạ muốn lợi dụng hắn kia hoa hoa mặt làm nhan thu khả mềm lòng hạ. Có lẽ chiêu này đối mặt khác nữ tính là hữu dụng, nhưng đối nhan thu khả tới nói, thực không khéo, nàng không phải manh vật khống, cũng đối sỏ tạ mặt vô cảm, nên nói như thế nào, liền như thế nào đã kích người. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 327, canh 2 Thiếu đáng thương, ngươi nếu hiện tại liền đi phòng huấn luyện, 10 giờ nội, không có đem đặc huấn tâm đều huấn luyện một phen, ngươi liền không cần hạ chiến hạng. Hảo. Biết nhà mình khả nhi vô tâm mềm, nghe được đặc hấn tam, hắn tiểu tâm căn cũng là run dày hạ, kia tuyệt đối là ma quỷ thêm địa ngục cấp trung cực đặc hấn, nhưng hắn có thể nói không sao. Vì đổi kịp, hắn chỉ có thể đi huấn luyện. Nhìn đến Hoàn Diệp dập rời đi đi bị phạt, nhan thu khả bất đắc dĩ mà xoa xoa giữa chán, nhìn về phía đã bay khỏi 12 hào tinh cầu. Kỳ thật ở Hoàn Diệp dập đi vào chiến mang hào sau, nàng cũng đã xem như đồng ý làm hắn đi theo, chỉ đối hắn này tự mình hành vi có chút nho nhỏ khó chịu mà thôi Phải biết rằng nhiệm vụ lần này nàng là đơn người tiếp, hiện tại Hoàn Diệp dập theo tới, nàng còn phải vì thứ này thu hảo đôi, nếu không, hắn loại này làm lơ quân quy hành vi, với hắn mà nói nhưng không thấy là chuyện tốt, không cần quên, Hoàn Diệp dập là mới từ ba lâm tinh hệ trở về, hắn loại này biểu hiện, đối một cái mới trở lại mẫu tinh hệ liền tiến vào quân bộ trung tâm quân đoàn, không biết có bao nhiêu đôi mắt ở nhìn chầm chầm hắn. Hoàn Diệp dập hiện tại nhất cử nhất động đều sẽ cho hắn đưa tới phiền thoái. Đây cũng là phía trước Nhan Thu Khả không đồng ý mang theo hắn quân nhân. Hiện tại Hoàn Diệp dập tốt nhất là an tâm đại ở chiến đoàn nội. Nhưng hắn hành vi hôm nay nhất định có không ít quân nhân đều thấy được. Những cái đó muốn bắt chủ hắn ngược điểm. Có thể mượn việc này làm hắn hàng hàng quân hàm. Liền tính không thể hàng quân hàm. Ở hắn hồ sơ chung hơn nữa một chút liều. Cũng là có thể vì hắn về sau thăng cấp. Mang đến hậu hoạn. Nhan Thu Khả tất nhiên là sẽ không làm loại sự tình này đã xảy ra. Nàng thực dứt khoát mà đem Hoàn Diệp dập hành vi nói thành đây là nàng này đoàn trưởng đối hắn khảo nghiệm, làm lôi ca giúp chi động chút tay chân, làm như chỉ lâm thời làm hắn theo kịp, đồng thời còn hướng đệ nhất quân đoàn quân trưởng kia cũng giúp đỡ Hoàn Diệp dập xin lần này ra ngoài nhiệm vụ danh lạch. Người trong nhà trong lòng hiểu rõ, nhan thu khả đây là giúp đỡ mội chỉ không nghe quân lệnh ra hỏa thu thập cục diện rồi dám, cũng hoàn gia chủ đánh chính giới, ở quân giới chung không có một tay giúp hắn đương chỗ dựa, mới có thể đưa tới quá nhiều đỏ mắt giả nói nữa Hắn mới trở về, liền vào tinh sĩ chiến đoàn, cũng đồng dạng đưa tới trọng nhiều quân đoàn cao tầng bất mãn. Đương nhiên, Nhan Thu Khả giúp hắn trực tiếp soát tới rồi trung giáo cướp, lại nhân nhiệm vụ khiến cho hắn một tên mau. Đầu tiểu tử thành thượng giáo, cái này làm cho những cái đó ngao không biết nhiều ít năm mới đến thiếu tá, như thế nào sẽ không đỏ mắt, muốn tìm hắn phiền thoái cũng là bình thường. Lại nói tiếp vì sao có quân hàm cao sẽ không muốn tìm tuổi càng tiểu, quân hàm càng cao Nhan Thu Khả phiền thoái còn còn không phải là nhân ra chỗ rửa chính là quân bộ một tay. Lại hơn nữa, nàng quân hàm đều là có lý có nguyên nhân một bậc một bậc khen thưởng nên đến, đối với loại này còn không có tiến quân bộ, là có thể nhân các loại nguyên nhân mà trước tiên tân chức quân nhân, phần lớn quan quân chỉ biết hâm mộ, đến sẽ không đố ghét, ai làm nhân ra vận khí tốt. Càng đừng nói, hiện tại quân bộ chung các đại quân đoàn thiếu tá trở lên phần lớn đều đã biết nhan thu khả thân phận thật sự, đại gia chẳng qua là ăn ý mà không có nói ra, nhưng người ta cũng không coi che giấu. Chỉ là không có tư cách, nhìn không tới thiếu tướng cấp cơ bản hồ sơ, liền không khả năng nhìn đến giới tính nơi đó trói lõi viết nữ tự, vẫn là Nhan Thu Khả bà cái chữ to. Tự Nhan Thu Khả lấy tên thật nhập quân bộ sau, nàng phía trước đổi thân phận lấy Nhan Thu đoạt được thành quả, tự đều tu chỉnh hồi toàn thuộc về bản nhân tên thật hồ sơ chung. Chính là nàng vì sao lấy giả danh tiến vào trường quân đội sự, đều hợp lý hóa cho trưởng quân đội án hiện tại vài thứ kia liền tính không cho hấp thụ ánh sáng cùng người trước nhưng đối đệ nhất thiếu niên quân giáo cùng đệ nhất quân giáo tới nói, nhan thu khả tồn tại, làm cho bọn họ có lớn hơn nữa động lực giáo dục. Hảo quân giáo sinh nhóm, một cái có thể buông nhà mình ưu thế, chỉ vì càng tốt mài rua tự thân hảo tấm gương liền ở trước mắt, nàng còn ưu tú làm người tìm không ra một kia tì vết, đạo sư nhóm như thế nào sẽ bỏ qua tốt như vậy giáo dục khôn mẫu. Đương nhiên, hiện tại nhan thu khả vô tâm tư để ý tới những cái đó sự, nàng cho hoàn diệp dập 10 cái giờ đặc hấn, vừa lúc là nàng tới rồi 279 hảo tinh cầu thời gian. Lần này nhan thu khả không có làm chiến mang hảo tốc độ cao nhất chạy, không nói, nhiệm vụ lần này vốn là không biết khả năng rất nhiều, nàng yêu cầu chuẩn bị cũng là không ít, nàng là tự mang theo không gian, nhưng ai biết cái loại này bí cảnh có phải hay không có thể che chắn không gian, còn có lôi ca, phía trước nàng hồn xuyên hồi cổ địa cầu thời đại, không phải không có mang theo lôi ca, làm nàng đã không có lớn nhất dựa vào. Cho nên, lần này phát ra phía trước, Nhan thu khả vốn là làm tốt vạn toàn chuẩn bị, liền khả năng nút không gian đều không thể dùng nàng đều nghĩ tới, còn chuẩn bị một cái đại quân dụng ba lô, bên trong phóng không ít áp súc bao con nhộng. Áp súc bao con nhộng là liên bang khoa học kỹ thuật phát triển đến 5 cấp văn minh trình độ sau mới nghiên cứu ra tới. Nó có thể đem cơ giáp, loại nhỏ dụng cụ, doanh trướng, dinh dưỡng thể chờ đều áp súc tiến một cái nho nhỏ bao con nhộng chung. Dùng khi, chỉ cần đem bao con nhộng mở ra, bị áp súc đồ vật liền ở nháy mắt khôi phục vốn lớn nhỏ còn sẽ không ảnh hưởng đến đồ vật vốn có công năng. Mà hiện tại áp súc bao con nhộn còn chỉ là dùng một lần độ dùng, cho nên nhan thu khả đại ba lô chúng có một nửa áp súc bao con nhộn là chống không, liền vì những cái đó đồ dùng dùng qua đi, hảo phương tiện thu hồi. Mà chỉ chuẩn bị nàng một người phân, hiện tại nhiều cái hoàn diệp dập ở, nàng chỉ phải làm lôi ca giúp đỡ lại chuẩn bị một phần. Kỳ thật nhan thu khả trên tay không phải không có càng tốt áp súc bao con nhộn ở, chỉ là nàng lần này ra tới nhiệm vụ trước, liên bang tổng khoa học kỹ thuật sở Cho nàng an bài cái tân nhiệm vụ, chính là thử dùng này đó áp xúc bao con nhộm tại dã ngoại bất đồng hoàn cảnh hạ sẽ có cái gì biến hóa, thực dụng tính có đủ hay không. Áp xúc bao con nhộm phía trước thực nghiệm số liệu tất nhiên là không có vấn đề sau, mới có thể bắt được nhan thu khả này tới tiến hành thực dụng thực nghiệm. Ở khoa học kỹ thuật sở chuyên gia xem ra, nó còn có càng nhiều có thể cải tiến địa phương, chỉ là một chốc một lát, chuyên gia nhóm còn tìm không đến vấn đề sở hữu, cho nên bọn họ mới có thể tìm tới đối bọn họ tới nói là nữ thần may mắn Nhan Thu Khả. Nhan Thu Khả nếu tiếp nhiệm vụ này, liền sẽ không ứng phó rồi sự, cho nên mới chỉ dùng liên bang xuất phẩm, không có lấy ra Lôi Ca đã sớm chuẩn bị tốt. Con hào tổng khoa học kỹ thuật sở đối Nhan Thu Khả vị này bọn họ hạnh phúc nữ thần là thật sự rất hào phóng, chỉ tới nàng có không gian, liền chuẩn bị một năm đại dương áp súc bao con nộm cho nàng mang theo. Lúc ấy Thu Hoa Khang, Cao Kiệt Thiếu Tá đều không thể không cảm thán một chút, Nhan Thu Khả hảo nhân duyên. Phải biết rằng vẫn luôn là rất hẹp hỏi chính là tổng khoa học kỹ thuật sở chuyên gia nhóm, tưởng từ bọn họ cầm trên tay đến giờ thứ tốt, kia so lên trời còn muốn khó, liền tính là quân bộ nguyên soái đều rất khó trực tiếp bắt được các vị chuyên gia xuất phẩm thứ tốt, muốn sao? Chỉ có thể chờ bọn họ tiểu đô đệ hoặc là sinh sản chỗ, phê lượng ra hoa khi, lại lấy đi, mà còn không có chuẩn bị đầu nhập sinh sản áp xúc bao con động, hiện tại chỉ có chuyên gia nhóm có thể làm ra tới thành phẩm, tiểu đô đệ cùng trợ thủ nhóm còn cũng chưa kêu năng lực, nhưng cho dù như thế. Đám kia chuyên gia thế nhưng cấp đưa tới năm đại dương, có thể thấy được bọn họ vì làm nhan thu khả tiếp nhiệm vụ này có bao nhiêu dụng tâm chuẩn bị. Đây là bất đồng người, bất đồng đáy ngộ, càng có thể nói là người so người sẽ tức chết. Đêm hoàn diệp dập ba lô chuẩn bị tốt khi, lôi ca thân ảnh xuất hiện ở nhan thu khả bên người, nhìn kia hư hào thon dài bàn tay to đưa qua một cái trong suốt áp xúc bao con đồng khi, nhan thu khả bất đắc dĩ mà lắp đầu, chỉ phải kế tiếp, nhà mình vị này đại chủ quảng, là vạn sự đều phải giúp nàng chuẩn bị tốt. Loại này áp súc bao con nộng cũng không phải là đại lục hóa, liền tính ở lôi ca mở ra cái thứ hai không gian chung, cũng chỉ có thượng trăm cái, mà nó không chỉ có thể để vào thượng vạn và tấn Đồ vật, càng quan trọng là, đặt ở bên trong đồ vật là sẽ bị phân loại gửi ở bất đồng khu vực. Liên bang hiện tại xuất phẩm, làm không được giữ tươi, mà lôi ca cấp, lại là không có loại này vấn đề, càng yêu cầu chính là, cái này trong suốt áp súc bao con nộng còn có thể thông qua tinh thần lực, từ giữa lấy ra đồ vật, không tốt là không thể lại dùng tinh thần lực thả lại. Đây là áp xúc bao con nhộn cùng nút không gian lớn nhất bất đồng chỗ. Nút không gian là cái phong bế không gian gấp tầng, mà bao con nhộng nội lại là bị áp xúc quá không gian, là mở ra thức tưởng phóng đồ vật tiến vào, chỉ có thể mở ra. Lôi ca là không nghĩ bị khuất chủ nhân nhà mình, ở nhìn đến nhan thu khả đèm trong suốt áp xúc bao con nhộng trực tiếp dựa theo nó trước kia nhắc nhở, phóng tới nhị sau cố định hào sau, lôi ca thân ảnh mới biến mất ở chiến mang hào thượng. Lần này hành động không biết biến số khả năng rất nhiều, Nhan Thu Khả chuẩn bị đồ vật đều thực dụng tính, chính là cơ giáp nàng đều không có mang lên lôi mang, ai ngờ có thể hay không vô tình chỉ liền rất những cái đó áp xúc bao con động, Nhan Thu Khả ở không có xác định trước, là trăm triệu không thể mang lên đối nàng tới nói quan trọng không thể vứt đồ vật hoặc đồng bọn. Lôi mang cho dù có chí nào ở, nhưng nếu là bị nhốt ở áp xúc bao con nhộng trùng, nó cũng là tự cứu không được, Kim mang cùng ngân mang cũng là đồng dạng. Đến nỗi kia giáp mang trí nào đã sớm bị lôi ca nhốt trong phòng tối n 5 không cần tưởng nó có thể bị sớm thả ra, phòng trưng ở không có tìm được nó vấn đề nơi trước, nó là chỉ có thể liền như vậy đợi. Hiện tại nhan thu khả quân phục hạ ăn mặc chính là giáp mang, chẳng qua là ở lôi ca lo lắng hạ, cho nàng lại thay đổi cái tân hệ thống, đồng dạng còn giữ lại biến hóa phòng ngự cùng công kích, chẳng qua, so với có trí nào giáp mang, nó đã xem như cái nửa tàn thứ phẩm, nếu không phải nó còn có thể bảo hộ trụ hiện tại nhan thu khả. Lôi ca phòng trừng liền trực tiếp đưa nó đi phân giải không gian xử lý. Hiện tại giáp mang đã không có tăng lên khả năng, vì thế phía trước vì nó phục chế ra tới chiến giáp cũng chỉ có thể xem như dự phòng trang bị, nhan thu khả cũng là lúc này mới biết được vì sao bốn kiện trang bị đều sẽ có trí nào tồn tại, nguyên lai, không có trí nào, chúng nó liền không có tăng lên không gian. 10 cái giờ sau, đường lôi ca an bài người máy đem đã sắp vượng đồ ăn hoàn diệp dập ném nhập hắn phòng nghỉ nội buồn tăng trung. Nước ấm làm hoàn diệp dập đã mệt vượng đại nào khôi phục một ít thần trí, hắn kia trường siêu manh hoa hoa trên mặt lộ ra một cái buồn khổ tươi cười, nhà hắn khả nhi thật là quá độc ác, này đặc huấn thật không phải người nào đều có thể thừa nhận. Lúc này đã tới rồi 279 hào tinh cầu ngoại, nhan thu khả nhìn nhìn tuyên bố người cấp ra hắn phía trước tiến vào bí cảnh trô đánh dấu, nàng không có lập tức làm chiến mang hào bay về phía nơi đó, hiện tại tiếp đồng dạng nhiệm vụ chiến đoàn hoặc lính đánh thuê đều không ít, nàng chiến mang hào liền tính là ẩn hình chung. Nếu cùng chi gặp phải, cũng là chân thật thai nạn xe cộ, nàng nhưng không nghĩ trở thành đường cái sát thủ. Lấy chiến mang hảo phòng ngự, xác thật chỉ biết chạm vào phi mặt khác tinh hạm, tự mình là một chút ngoại thương đều sẽ không có, càng đừng làm người phát hiện nó này đầu sỏ, thần quái sự kiện vẫn là không cần phát sinh tương đối hảo. Chiến mang, quay chung quanh 279 hảo tinh cầu ra quét trà xét một vòng. Là, chủ nhân. Xem xét chiến mang từng bước chuyển tới chủ phòng điều khiển nội ra quét hình ảnh. Ngay cả chiến mang hào trí nào cấp ra phân tích kết quả đều nhất nhất hiện ra ở nàng hạm trưởng khống chế trên màn hình, toàn bộ một vòng sung dưới, nhan thu khả xem xét chiến mang hào trí nào đã tạo tác tốt 279 hào tinh cầu lập thể quang ảnh. Chủ phòng điều khiển môn không tiếng động mở ra, đã khôi phục sức lực hoàn diệp dập đi đến nhan thu khả bên người, một chút đều không thấy ngoại, liền dựa vào nhan thu khả bên người, cùng nàng chiếm dụng hạm trưởng châu ngồi, ở tiếp thu đến nhan thu khả xem thường sau, hắn cười hỏi. Đây là 279 hào tinh cầu. Ấn. Ở Ngân Hà Tinh Hệ, có người kiến trúc thành thị cư trú tinh cầu, mới có thuộc về chúng nó tên, chỉ có đánh số tinh cầu giống nhau đều là nguyên sinh thái tinh hoặc là tài nguyên tinh, liền như này 279 hào tinh cầu, chính là cái nguyên sinh thái tinh cầu, sẽ đến nơi này mạo hiểm có khối người, chỉ là có thể từ giữa tìm được thứ tốt, liền phải xem tự người vật khí. Nhan Thu khả nhìn mấy chỗ bị trí nao chiến mang đánh dấu ra dị thường chỗ. Lại căn cơ lôi ca cấp ra phân tích báo cáo, thực mau nhan thu khả liền phát hiện bọn họ muốn tìm kiếm nhập cầu. Không phải nói nhân ra dùng 5 năm thời gian đều tìm không thấy, nhan thu khả này nhân có tối cao khoa học kỹ thuật siêu cấp trí nào ở, là có thể thực mau tìm được, lần này chỉ có thể nói, nhan thu khả thật là vận khí nghịch thiên tốt hoa, nàng tới thời gian thật là vừa vận tốt, vừa vặn là này 279 hào tinh cầu mở ra bí cảnh khi đặc thù từ trường biến hóa khi mới có thể làm chiến mang cùng lôi ca thực mau đem bí cảnh nhập khẩu phân tích ra tới. Nói đến vị kia tìm kiếm bí cảnh nhập khẩu nam nhân cũng là đáng thương, phòng chừng đối với một cái không thấy quá tu tiên tiểu thuyết người tới nói, là sẽ không minh bạch ở tu chân giới có chút bí cảnh là muốn xem thiên thời mới có thể mở ra, mà nơi này bí cảnh mỗi lần mở ra cách xa nhau yêu cầu 1880, cũng chính là năm nhiều năm. Hôm nay kỳ thật còn không phải nhập khẩu mở ra khi, hiện tại chênh lệch 1880 thiên, còn có 10 ngày thời gian, Mà lần này nhập khẩu cũng không ở chỗ cũ, liền nhan thu khả bọn họ phân tích ra tới kết quả, bí cảnh nhập khẩu ít nhất phải có 7 chỗ, mà mỗi lần mở ra cái nào nhập khẩu, đều phải xem ngay lúc đó thiên thời địa lợi. Phía trước mở ra kia chỗ nhập khẩu hiện tại nhân khí quá nhiều, từ trường cũng liền có chút hỗn loạn, bí cảnh nhập khẩu là không có khả năng ở nơi đó mở ra. khả nhi, như thế nào cảm thấy này bí cảnh hình như là nhân vi. Nghiêng đầu cơ hồ dán lên nhan thu khả trên người. Hoàn Diệp dập biểu tình thản nhiên mà nhìn lập thể quang ảnh. Không biết, nếu là nhân vi, theo lý mà nói, không có khả năng sẽ nhân nhân khí quá nhiều, liền biến tính từ trường. Thói quen thật là cái đáng sợ đồ vật, nhìn xem nhan thu khả liền biết, đối với Hoàn Diệp dập như thế âm thầm đánh tính toán hành vi, nàng thế nhưng một chút đều không có phát hiện. Nay sẽ không cùng kia tu chân giới có quan hệ đi. Lấy phía trước tuyên bố nhiệm vụ giả miêu tả, nơi đó là cái thiên nhiên không gian, không có công kích tính sinh vật tồn tại. Cũng không có nhân loại từng vào dấu vết, này nhìn qua, không nên cùng tu chân giới có quan hệ. Nhưng kia diễm kim thạch, lại là tu chân giới trong ngọc giảng ghi lại khoáng thạch, nàng cũng nói không tốt, nơi này bí cảnh có phải hay không thật cùng tu chân giới có quan hệ, nàng là không hy vọng ngân hà tinh hệ dính dáng đến tu chân giới, này đối khoa học kỹ thuật phát triển chung liên bang không phải trợ lực, mà là phiền thoái. chương 328, canh 1 Chính như nhan thu khả tưởng giống nhau, một cái văn minh thế giới. Có quá nhiều chủ nguyên tố hỗn loạn trong đó, kỳ thật không phải là một cái thế giới càng tốt phát triển lên, chỉ có chỉ một chủ thể nguyên tố tồn tại, mới có thể là một cái thế giới có cây trụ ổn định phát triển. Chiến mang hảo tới rồi bọn họ đã phân tích hảo bí cảnh muốn xuất hiện lối vào, bởi vì nó là ẩn hình chung, liền không cần lo lắng bị đang ở bổn trên tinh cầu người phát hiện. Làm lôi ca đem này, 10 ngày chung 279 hảo tinh thượng sở hữu biến hóa đều ký lục hảo, nhan thu khả đã bị hoàn diệp dập lôi kéo thay treo không dòng dọc dày rời đi chiến mang hào Chúng ta như vậy trống dông xuất hiện, ngươi sẽ không sợ đưa tới phiên thoái. Hiện tại 279 hào tinh thượng, không có 10 và người, cũng có mấy vạn bọn họ đều là vì bí cảnh mà đến, nếu này không phải một viên nguyên sinh thái tinh cầu, tới nhân loại đều ở tập trung ở nhiệm vụ tuyên bố giả sở cung cấp tọa độ nhập khẩu mà tìm kiếm dấu vết để lại, bọn họ hiện tại nơi nơi, cũng sẽ không như thế thanh tĩnh. Khả nhi không phải dùng tinh thần lực che dấu hảo chúng ta. Đối mặt nói chuyện nhẹ nhàng bâng cơ lại vẻ mặt vô hại Hoàn Diệp Dập, nàng thật muốn hỏi hỏi lôi ca, nó cha Hoàn Diệp Dập mấy năm nay ở ba lầm tinh hệ thượng sự, thật sự chính là trước mắt vị này chỉ biết bán manh bán xuẩn hoàn gia thứ phẩm làm được sao. kia rõ ràng chính là một cái máu lạnh vô tình dết chóc chi thần, nếu hai cái thật là cùng người, nàng có chút hoài nghi, Hoàn Diệp Dập có phải hay không tinh thần phân liệt, hai nhân cách là bệnh, đến chỉ A. Thu hảo chiến mang hảo, nhan thu khả đã bị Hoàn Diệp Dập mang theo ở giữa không chung như con cá vào nước Nhàn nhã tựa mà, kỳ thật hoàn diệp dập đây cũng là lần đầu tiên dùng treo không dòng dọc dày, đã có thể như hắn trời sinh bản năng liền sẽ sử dụng giống nhau. Hắn một chút khác thưởng đều không có biểu hiện ra ngoài. Cũng là, đều đã là D cấp dị năng giả, lại là bốn hệ dị năng giả, bản thân tinh thần lực liền không yếu, hiện giờ càng đừng nói hắn tinh thần lực cao có thể so chân chính dê cấp tinh thần hệ dị năng giả còn muốn cao chút, duy nhất không bằng tinh thần hệ dị năng giả chính là, không thể đem tinh thần lực ngoại phóng hoặc dùng để công kích, nhưng não vực khai phá lại là ở đồng cấp dị năng giả chung cũng là nổi bật. Như vậy dị năng giả vốn là học tập năng lực siêu cường. Chúng ta đi xuống. Liên tính những người khác nhìn không tới, nhan thu khả cũng là không nghĩ vẫn luôn đại ở trên hư không chung, nàng đối chơi hương thu không lớn, còn không bằng đến trong rừng nhìn xem, có hay không cái gì hữu dụng đồ vật. Nơi này cũng là có chút giã thu tồn tại, tuy rằng so với biến dị thú, nguyên sinh thái trên tinh cầu không có tiến hóa dã thu không có nhiều lợi hại, hương vị càng không bằng cổ địa cầu động vật Nhưng đối ở tiến vào nguyên sinh thái tinh cầu nhà thám, hiểm hoặc chiến đoàn, các dòng binh tới nói, có thể vào khẩu cũng đã thực không tồi. Vì bảo tồn trên người sở mang vật tư, bọn họ phần lớn đều sẽ trước ngay tại chỗ tìm kiếm đồ ăn, ngoài ý muốn không trô không ở, có lẽ bọn họ trên người vật tư cuối cùng chính là bọn họ bảo mệnh cuối cùng liền dựa vào. Giá thú kỳ thật so với biến dị thú đối nguy hiểm cảm giác càng cường, cấp thấp biến dị thú ngược lại đối chúng nó trong mắt đồ ăn nhân loại, càng có rất nhiều đi săn. Cung liền bỏ qua tự thân nguy hiểm cảnh cáo. Cho nên đương Hoàn Diệp Dập cùng Nhan Thu Khả này hai cái dê cấp thượng cường giả tới rồi trong rừng khi, trong rừng sở hữu sinh vật đều an tĩnh lại, không dám phát ra một chút động tĩnh, có thể nói khiến cho loại này phản ánh cũng không phải là có thể tự do khống chế tốt tự thân uy áp Nhan Thu Khả, mà là Hoàn Diệp Dập mang đến lực các bách, liền tính hắn đã thu thập, nhưng từ zết chóc trung trưởng thành lên hắn, quanh thân có cổ như có như không âm lánh huyết tinh chi khí, còn hảo Hoàn Diệp Dập. Có lẽ là nhân có hệ nguyên nhân. Hắn đến là không có bị ám hệ ảnh hưởng quá mức cầm u. Càng đừng nói có nhan thu khả ở khi, hắn vô hại không phải ngụy trang ra tới, mà là hắn ở nhan thu khả trước mặt vốn chính là cái dạng này, cũng chỉ ở nhan thu khả trước mặt mới có thể như thế. Hảo, hai người mãi cho đến trên mặt đất, Hoàn Diệp dập đều không có bông ra nhan thu khả tay nhỏ, càng nên nói, hắn chưa bao giờ có nghĩ tới muốn bông ra nhan thu khả tay nhỏ, bọn họ chi gian chia lìa quá nhiều, có thể ở bên nhau thời gian đối Hoàn Diệp dập tới nói thiếu đáng thương càng đừng nói là đơn độc ở chung thời điểm đừng nói hiện tại có thể ở bên nhau hành động, độngàn diệp dập trong lòng rất rõ ràng nếu phía trước hắn không phải làm đánh bất ngờ ở đệ nhất quân đoàn nhan gia đại bản doanh chung hắn tưởng thật sự như nguyện theo tới căn bản không có khả năng nhan ra là như thế nào đương hắn là là xem hắn như thế nào sẽ không biết đặc biệt này vẫn là cho hắn có thể đơn độc cùng nhan thu khả cùng nhau cơ hội không nói mặt khác nhan ra dòng chính chính là đệ nhất quân đoàn quân trưởng nhan An Nghĩa đều sẽ không cho hắn sinh thông qua khả năng Hiện tại hắn là trước đuổi kịp sau, khả nhi sau giúp hắn bổ xin, vị kia quân trường bất mãn nữa hắn theo hầu cũng chỉ có thể đồng ý. Bất quá, hiện tại toàn bộ nhan thị nhất tộc phòng trừng đều đã biết hắn ác hành, còn không biết như thế nào nguyên rùa hắn. Hoàn diệp dập tưởng vô pháp, nếu không phải nhan dương diệu bọn họ đều có tự mình công tác không thể không hoàn thành, hiện tại còn không biết có bao nhiêu nhan gia người tổ chức thành đoàn thể tới tìm Hoàn diệp dập phiền thoái, liền tính là bọn họ lúc này không tìm, nhưng không đại biểu bọn họ không có làm cái gì. Hiện tại Hoàn Diệp dập là tinh sĩ chiến đoàn người, cũng chính là nhan thu khả sẽ che chở người, nhan ra chúng các trưởng bối không thể đối hắn làm cái gì, nhưng không đại biểu không thể tử nợ phụ còn, chất nợ thuốc còn. Vốn dĩ biết nhà mình tiểu tử làm gì chuyện tốt hoàn gia người, chính mừng thầm khi, liền bắt đầu liên tục xui xẻo, đi cái lộ, đều có thể ở dưới chân đột nhiên xuất hiện vỏ chối, hoặc dù, dịch nature trên đỉnh đầu cũng có thể đột nhiên xuất hiện bình hoa linh tinh, không cần tưởng cũng biết. Đây là có thuấn di năng lực dị năng giả tại hạ độc thủ, nhan ra ra tay. Đi ăn thứ bữa tiệc lớn, cũng có thể ăn đến vượt mức bình thường mỹ thực, ăn uống dưới long đầu là dung ra, có thể làm cho bọn họ hoàn ra người ăn đến không bình thường mỹ thực lại không lo lắng tiệm cơm sẽ dẫn họa thượng thân, xem ra không chỉ là nhan ra ra tay, dung tộc cũng giúp đỡ bỏ đá xuống riêng đi. Muốn nói ăn hư bụng hoặc bị tạp đến thương đến sau, sao có thể không đi bệnh viện, vấn đề là bệnh viện là nam cung gia địa bàn, hiện tại hoàn ra người đi bệnh viện Tuyệt đối không phải là đi trị liệu, chỉ biết tới rồi bệnh viện sau thương càng thêm thương mà bị thỉnh ra đại môn. Hoàn Diệp dập nhớ thương thượng Nhan Thu Khả, chịu báo ứng liền hoàn gia mọi người, ngay cả Hoàn Hoa Thanh đều chỉ có thể yên lặng mà đồng tình một chút người trong nhà, vì chắc trai về sau hạnh phúc, bị mặt khác tam gia tiểu ngược một chút, vẫn là có thể tiếp thu, dù sao hắn là sẽ không ra tổ phòng một bước, liền không cần trở thành Hoàn gia đệ nở cái bị thương giả. Chuyện này từ phát sinh, đến Nhan Thu Khả bọn họ hoàn thành nhiệm vụ trở về, cũng không biết đến không phải lôi ca che dấu xuống dưới, mà là loại này sẽ không thương gân động cốt tiểu cọ sát, một chút hội báo ý nghĩa đều không có, tứ đại gia tộc đều không có thật đương hồi sự, nó cũng liền không cần đăng báo. Hiện tại hoàn gia từ trên xuống dưới là cũng chưa câu hán hận, vì làm cho bọn họ tiểu thiếu ra được đến tức phụ, bọn họ là chăm nhận thành tinh, mà khi về sau có một ngày phát hiện, bọn họ trả giá không vì hoàn gia thêm dân cư, ngược lại bị bắt cóc xuất sắc nhất mỗi chỉ khi thật không hiểu hoàn gia một chúng ngay lúc đó tâm tình có bao nhiêu u uán. Phòng chứng rất có thể sẽ tập thể khí hộp máu đi. Lúc này đang ở trong rừng thịt nướng chung hoàn diệp dập cùng Nhan Thu Khả tất nhiên là không biết tương lai sự, nhìn từ ngoài, hai cái thiếu niên chi gian ở trung thập phần hài hòa, một cái là mười ngón không dính hỏa, chỉ còn chờ ăn ngon uống tốt đưa tới cửa, một cái khác vẻ mặt thỏa mãn mà đem trai phu. Nếu nói trước kia hoàn diệp dập đối liệu lý nguyên liệu nấu ăn là rốt đặc cán mai nói, tự dung hợp lung bộ phận ký ức linh hồn hắn. Bất luận cái gì mỹ thực đều có thể tiện tay làm tốt, năm đó hắn vì đương cái mười hảo hiền phu, nhưng không thiếu học tập các quốc gia mỹ thực liệu lý. Nhan Thu Khả đến là không đối Hoàn Diệp Dập sẽ chủ nghệ sự cảm thấy tò mò, nói thật, nàng đối tự mình người hoàn toàn tín nhiệm đến là cho Hoàn Diệp Dập về sau lại giải thích cơ hội, có việc này, hắn nếu hiện tại nói, hiệu quả tuyệt đối sẽ không như ý, thông minh như yêu Hoàn Diệp Dập như thế nào sẽ không hiểu như thế phát huy nào đó sự càng tốt tác dụng. Chính tiếp nhận hoàn Diệp Dập đệ đi lên cá nướng Nhan Thu Khả, Ánh mắt chuyển hướng rừng rậm bên trái, nhàn nhạt mà nhắc nhở nói, có người lại đây. ân cái kia nhiệm vụ, hấp dẫn tới người thật đúng là nhiều. Khi thật nói đến, tìm kiếm bí cảnh nhiệm vụ hoàn thành sau cấp thù lao thật sự thiếu đáng thương, càng đừng nói hắn còn đem nhiệm vụ định thành vô hạn chế tiếp nhiệm vụ, mà thù lao chỉ biết cấp cái thứ nhất thượng tiếp nhiệm vụ hoàn thành giả, mà đến người nhiều, còn không phải bí cảnh bản thân liền hấp dẫn người. san sạt thanh âm văng lên, chỉ chốc lát sau. Chính ăn thịt nướng hai người liền nhìn đến có một đội 30 người dòng binh đoàn xuyên qua cây tối đi tới. Bọn họ không có phát hiện chính ăn mùi ngon hai người, càng không có ngửi được trong không khí thịt nướng hương. Khi bọn hắn chuẩn bị ở chỗ này đất trống nghỉ ngơi hạ khi, đều không có phát hiện bọn họ thế nhưng vô tình đi xa một ít, không ra có hoàn diệp dập bọn họ nơi chỗ. Không cần đoán cũng minh bạch, nhan thu khả xem ra không nghĩ tới muốn cùng những người khác giao tiếp, đã sớm ở bọn họ chung quanh chuẩn bị cho tốt tinh thần cháo, đem nàng cùng hoàn diệp dập che giấu lên Thịt nướng hương tự cũng là không làm lộ ra ngoài. Đầu, chúng ta thật sự muốn ở chỗ này chỉ đợi thượng một vòng sao. ân chỉ một vòng, tìm không thấy chúng ta liền trở về. Kêu bí cảnh thật sự tồn tại sao? Chúng ta này một vòng có thể hay không cũng là lãng phí thời gian. Chúng ta đều có cả gia đình ở dưỡng, liền tính đôi không bọn họ. Nhưng chúng ta ai không nghĩ cho bọn hắn càng tốt sinh hoạt, nhiệm vụ này ta tiếp, cũng là tưởng thử thời vợ. Nếu thành, chúng ta là có thể cấp người nhà càng tốt sinh hoạt, tìm không thấy. Một vòng thời gian coi như chúng ta cấp tự mình phong cái giả hảo. Đầu, nghe nói kia khoáng thạch giá trị lao nhiều đồng liên bang. Đáng giá lại có ích lợi gì, chúng ta nếu có vật khí, không nói một vòng, chính là hiện tại đều khả năng gặp gỡ kêu bí cảnh nhập khẩu. Nếu không có vật khí, liền như người nọ giống nhau, lại tìm cái năm năm, cũng là tìm không thấy nhập khẩu lại đi vào. Hổ tử, ngươi nhưng không nghĩ vì còn không có nhìn thấy đồ vật liền như người nọ giống nhau, làm trong nhà già trẻ đợi hắn 5 năm. Dựa. Lao tử nếu là 5 năm không về nhà, ta kia mới 1 tuổi nhi tử đến lúc đó phòng trừng đều không nhận ta này Lao tử. Ta nói Lê Ca như thế nào sẽ ở tiếp nhiệm vụ trước, trước tìm tuyên bố nhiệm vụ kia nam nhân hỏi như vậy nhiều chuyện, nguyên lai like là như thế này. Cái gì? Xuân. Ha ha, đừng nói nữa, dù sao chúng ta nghe Lê Ca liền hảo. Nhan Thu khả nghe này dòng binh đoàn đối thoại, đối đại ra trong miệng Lê Ca đoàn trưởng tác pháp thập phần nhận đồng, nên là ngươi chính là của ngươi, không phải ngươi tìm cũng vô dụng. Quá mức để ý cuối cùng chỉ có thể lạc giỏ che múc nước công dạ chẳng kết cục. Làm việc, vẫn là muốn phân dõi chủ yếu và thứ yếu mới hảo. Hoàn Diệp dập nhưng không có tâm tư để ý tới người ngoài, nhìn nhan thu khả biên nghe bát quái vừa ăn nheo lại mắt hạnh, biết tự mình làm ra tới thịt nướng vẫn là thực cùng nàng ăn uống, như vậy liền đủ làm hắn thỏa mãn, đến nỗi nhà hắn khả nhi ở ăn xong đệ nhất khẩu khi kia như suy tư gì phản ánh, kỳ thật làm Hoàn Diệp dập đối tự mình kiếp trước nho nhỏ ghen ghét một chút, vì thế hắn càng không nghĩ hiện tại liền nói ra nào đó chấn tướng. Hoàn lung tay nghề Nhan Thu Khả là quen thuộc, đương đệ nhất khẩu thịt nướng cắn hạ khi, Nhan Thu Khả sắc thật là có chút kinh ngạc, lại nói như thế nào mỗi người chế biến thức ăn ra mỹ vị hương vị đều có độc thuộc về hắn bản thân hương vị, liền tính là xuất từ cùng cái sư phó sở giáo, nhưng cá nhân đặc sắc vẫn là sẽ dung nhập đến hắn sở làm mỹ vị bên trong, làm này hương vị thượng có điều bất đồng chỗ. Hiện tại Nhan Thu Khả khẳng định tự mình vị giác không có ra vấn đề, Nàng quá quen thuộc này thịt nướng hương vị, chính là nàng không gian nội, còn có người nọ phía trước vì nàng chuẩn bị tốt không ít mỹ vị còn không có ăn xong, trong đó cũng có một ít nướng bờ bờ QR, chẳng qua, hiện tại dùng chính là nàng không gian tự sản thịt loại, so với nàng phía trước cái kia không gian xuất phẩm muốn tốt hơn quá nhiều, cho nên nhân thịt chất thượng chiến lệch, hai người vẫn là có chút hương vị thượng trên. Lệ, nhưng kia trên lệch lại là nguyên cùng nguyên liệu nấu ăn thượng. Bất quá, Nhan Thu Khả vẫn là không có hỏi nhiều, Hoàn Diệp dập tưởng nói khi Hắn sẽ tự nói, nàng chỉ cần chờ liền hảo. Đối với tự mình bại lộ ra tới đồ vật, hoàn diệp dập như thế nào sẽ không rõ, nhưng hắn chính là không nghĩ nói, hắn mới không cho tự mình kiếp trước gia tăng ở khả nhi trong lòng hảo cảm độ cơ hội, hắn chính là hắn hoàn diệp dập, mới không cần bị trở thành hoàn lung. Chờ hai vị này đại thần ăn được nổi tiếng, ăn bảo rời đi khi, đồng dạng không có kinh động cách đó không xa dòng binh đoàn, bất quá, thịt nướng lưu lại dư hương vẫn là làm các dòng binh nghe thấy được. Từ lâu ra thịt nướng mùi hương? Thơm quá, a so với chúng ta này nướng giá thú mũi thịt nhiều. Thật sự, phía trước như thế nào sẽ không có vị đến. Xem ra chung quanh còn có mặt khác đội ngũ ở, đại gia không cần trêu trọc. Lê ca yên tâm. Không thể không nói hoàn diệp dập kết thúc công tác làm thập phần đúng chỗ. Phía trước dùng để nướng bờ bờ cờ chỗ. Hiện tại một chút khắc thưởng đều nhìn không ra tới. Nếu có người đi sở sở kêu nhìn như loạn thạch hạ mặt đất, là có thể phát hiện, phía trước giá lửa đốt nướng khi dư ôn còn ở. Đi ly có người chỗ. Nhan Thu Khả liền theo hoàn diệp dập tâm ý, làm hắn mang theo ở trong rừng du tẩu, lại không có rời đi khả năng xuất hiện bí cảnh nhập khẩu này một khu. Nói thật, lại như thế nào nguyên sinh thái tinh cầu, đã sớm bị người khai thác quá, nơi này có thể tìm được thực vật chủng loại, Nhan Thu Khả có thể sử dụng thượng, nàng không gian nội đều đã có. Đến nỗi vì sao không có liên bang công dân tới loại này không có nguy hiểm tinh cầu định cư, có thể nói, hiện tại liên bang là tinh cầu nhiều, dân cư cùng chi tỷ lệ thượng trên lệch có chút đại. Cho nên có chút tinh cầu không có tiến hành khai phá, làm nó giữ lại vốn có hết thảy. Đồng thời cũng là vì liên bang hậu đại có nhiều hơn sinh tồn không gian, giữ lưu ra tới. Khả nhi mau xem, đó có phải hay không ú lam thảo? ân Khả nhi, nơi đó là thạch liên đi. Đúng vậy. Khả nhi, chúng ta đêm nay liền ở chỗ này cắm trại được không? Tuy tiện. Khả nhi. Nhan thu khả cảm thấy tự mình tiến hành cùng lúc phân khắc đều không cần lo lắng hồn sẽ ly thể sự có cái cơ hồ một ngày 18 tiếng đồng hồ đều ở chiêu hồn ra hòa ở, nàng đều mau vô lực đáp lời, thật sự, không nghĩ tới mộ hóa tỏ mò tâm thật đúng là cường. Không truy qua nữ Hải lại biết như thế nào truy cái không hiểu tình nữ Hải hoàn diệp dập cũng dễ làm năm hoàn lung cũng hảo, đều là không thể nào xuống tay, bọn họ có thể làm chính là làm tự mình âu yếm nữ hài thói quen hắn tồn tại, tốt nhất có thể tự nhiên mà vậy mà tiếp thu bọn họ về sau quan hệ. Liên hoan diệp dập xem ra, Kiếp trước Hoàn Lung là không có thời gian làm tốt cái này tự nhiên quá độ thành ái nhân khả năng, hắn lại là không cần lo lắng có bất luận cái gì ngoài ý muốn tới, bọn họ chi gian, nhất không thiếu chính là thời gian. Phía trước nhiều lần chia lịa sự tình, ở Hoàn Diệp dập trong lòng không có lưu lại nhiều ít cảnh báo, nhiều nhất chỉ là làm Hoàn Diệp dập càng muốn nắm chặt nhan thu khả tay, không cho bọn họ lại có phần khai khả năng. Kỳ thật ngắm lại, lấy Hoàn Diệp dập có thể ở ba lầm tinh hệ mấy năm thời gian liền trở thành một quân thiếu tướng. Năng lực của hắn tuyệt đối sẽ không kém, mà hắn lần này trở về, chỉ có Hoàn Gia phụ tử hai người, bọn họ đưa tới Ba Lâm tinh hệ ám vệ lại là một cái cũng không có xuất hiện quá, tưởng cũng biết, Hoàn Diệp Dập ở Ba Lâm tinh hệ còn có hậu tay. Hiện tại Hoàn Diệp Dập sau khi trở về, hắn lại không có nghĩ tới, tự mình phải có Nam Nhi đương kiến công lập nghiệp ý tưởng, trở thành tinh sĩ chiến đoàn trung một viên, còn còn không phải là vì dính nhan thu khả. Có thể nói, trên thế giới này nhất không có giá tâm chính là Hoàn Diệp Dập đi. Đổi một cái góc độ tới xem, nhất có giá tâm cũng là hoàn diệp dập. Có hoàn diệp dập làm bạn Cửu Thiên đối nhan Thu Khả tới nói, chỉ có thể dùng bất đắc dĩ cùng đau đầu tới hình dung, mà mỗi ngày các loại xuất từ hoàn diệp dập tay mỹ vị mới là làm nàng có thể kiên trì Cửu Thiên không có phát bĩu nguyên nhân, vì không mỗi ngày chỉ ăn thịt nướng. Nhan Thu Khả còn đem trước kia ở mặt thế trước chuẩn bị nhà xe lấy ra tới, cấp hoàn diệp dập đương phòng bếp dùng. Hôm nay đã tới rồi bí cảnh nhập khẩu liền phải xuất hiện thời điểm, hai người không có lại đi chung quanh đi dạo. Lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt ba lô, bối hảo sau hoàn diệp dập gắt gao lôi kéo nhan thu khả tay, một giây không bông ra, liền sợ có bất luận cái gì ngoài ý muốn làm cho bọn họ tách ra. Lúc này toàn bộ 279 hào tinh thượng, không có bất luận cái gì dị thường, đường lôi ca nhắc nhở nhan thu khả bí cảnh nhập khẩu liền phải xuất hiện khi, hoàn diệp dập bọn họ sở chạm chỗ, bắt đầu có nhẹ nhẹ linh khí từ ngầm toát ra, tiếp theo trước mắt rừng rầm tựa hồ hơi hơi vặn vẹo một chút, lại xem. Mặc cho có gì khác nhau đâu dạng đều không có. Đi thôi. Hảo. Không có khác thường, không đại biểu cảm giác lực cường nhan thu khả không có bất luận cái gì phát hiện. Vừa mới về điểm này vặn vẻo dao động, kỳ thật đã đem hiện tại rừng rầm cùng mặt khác một chỗ rừng rậm liên thông. Chỉ cần đi vào, chính là mặt khác một mảnh thiên địa. Từ nhiệm vụ tuyên bố người cho nhắc nhở, hắn là tiến vào bí cảnh đến rời đi đều là vô chi vô giác. Bí mật chung càng không có bất luận cái gì tồn tại sinh vật, cũng không có phát hiện sinh vật gì cốt, nói cách khác Ở nơi đó thời gian nhất định nội, có sinh mệnh sinh vật đều sẽ ở nhất định thời gian bị đưa ra bí cảnh. Thân thể như là xuyên qua cái gì trong suốt màng sau, Hoàn Diệp Dập trước tiên nhìn về phía bên người Nhan Thu Khả, đương hắn phát hiện Nhan Thu Khả đi ra không gian tựa hồ còn có một tia vặn vẹo sóng gợn tồn tại, Hoàn Diệp Dập đương trường hoảng sợ mà cường lôi kéo Nhan Thu Khả tay, đem nàng cả người ôm vào trong lực. Quyền sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 329, canh 2. Nguyên bản Hoàn Diệp Dập nơi rừng rậm Ở hắn ôm lấy nhan thu khả sau, cảnh tượng lại lần nữa phát sinh biến hóa, từ rừng rậm đến núi đá, chỉ là chớp mắt thời gian. Không thể không nói hoàn diệp dập phản ánh rất nhanh, không có làm cho bọn họ ở tiến vào bí cảnh khi bị tách ra, ai sẽ nghĩ đến, một cái thiên nhiên bí cảnh nhập khẩu, sẽ là mỗi phân mỗi giây đều ở biến hóa. Khá nhi, người không chung đi. Không, không gian cùng nút không gian đều không thể dùng. Đi vào núi đá chỗ, nhan thu khả trước tiên câu thông hạ lôi ca. Phát hiện nó vẫn là có thể bình thường công tác, nhưng không gian độ dùng cùng tự thân mang không gian đều không thể lại mở ra. Xem ra phía trước chúng ta hoài nghi không gian loại tại đây bí cảnh không hữu dụng trở thành sự thật. Phía trước ở Nhan Thu khả tiếp tìm kiếm bí cảnh nhiệm vụ khi, bọn họ tinh sĩ chiến đoàn trung tâm vài vị đại đội trưởng liền ngồi ở bên nhau thảo luận quá nhiều loại khả năng, chứ không nói tuyên bố người không có nói đến nút không gian sự, liền từ hắn chỉ là mang ra mấy khối khoáng thạch, khiến cho người hoài nghi, không phải hắn nút không gian bị mất. Chính là ở bí cảnh căn bản là mở không ra nút không gian. Nếu không, hắn sẽ không trực tiếp cầm như vậy quý trọng khoáng thạch đi ra bí cảnh. Phải biết rằng chỉ cần là ở liên bang đầu não quản hạt trong phạm vi, mỗi phân mỗi giây phát sinh sự, đều là sẽ bị ký lục xung dưới. Nhưng lôi ca bài tra quá 279 hào tinh này 5 năm nhiều tới sở hữu hình ảnh, có quan hệ kia tuyên bố người hình ảnh. xác thật hắn có một vòng ở 279 hào biến mất, chờ hắn tái xuất hiện khi, thân hình gây ốm chật vợt. Xem ra kia một vòng hắn bị không ít khổ, lúc sau hắn tái xuất hiện. Ở 279 hào trên tinh cầu hình ảnh chung, hắn đều có một cái đại ba lô. Đối với tinh tế thời đại nút không gian đã là dân dụng đồ dùng sinh hoạt, rất ít có người sẽ ở ra cửa khi còn mang theo hành lý, càng đừng nói ba lô linh tinh, chỉ có huấn luyện chúng quân nhân mới có thể dùng thượng, mà vì huấn luyện quân nhân sinh tồn chi đạo, rất nhiều giã ngoại huấn luyện khi, đều sẽ tướng quân người nút không gian mã hóa khóa, không có đặc thú nguyên nhân. Bọn họ là không thể mở ra tới. Nơi này cùng người nọ miêu tả địa phương không giống nhau. Hoàn Diệp dập nhìn xem chung quanh tất cả đều là cục đá sơn, chúi lùi cái gì thực vật cũng không có. Ngươi vừa mới tiến nơi đó cùng người nọ nó nói không sai biệt lắm. Nhan Thu Khả nói, triển khai nàng tinh thần lực, phát hiện này bí cảnh chung đến không có ảnh hưởng đến nàng tinh thần lực sử dụng, trong cơ thể căn nguyên tri lực cũng không có đã chịu ảnh hưởng, mà trong không khí thật là linh khí độ dày cao hơn dị năng lượng độ dày, còn có gì năng lượng tồn tại đã nói lên nơi này cùng tu chân giới không quan hệ. Khả nhi, chúng ta muốn hay không lấy ra cha xét dụng cụ trước quan sát hạ. Nhan thu khả lấp đầu, nàng tinh thần lực đã phát hiện nơi này bất đồng chỗ, này núi đa chỗ, cao hơn 3 m liền tồn tại vạn vẻo không gian, chỉ có 3 mét hạ là an toàn, cha xét dụng cụ lấy ra tới dùng, còn không bằng nàng tinh thần lực càng tốt dùng. Chúng ta cơ giáp không thể lấy ra tới dùng, 3 mét thượng có vạn vẻo không gian. Nói cách khác cơ giáp siêu cao, vì an toàn, Chúng ta đi trước hạ này núi đá đi. Hoàn Diệp dập lo lắng ở chỗ này, có thể hay không đối máy móc linh tinh đổ vật có điều ảnh hưởng, an toàn nhất, tự nhiên chính là nguyên thủy mà đi bộ hành tẩu. Ơn, chúng ta hướng Nam đi. Nhan Thu Khả tinh thần lực ở cây số ngoại phương Nam phát hiện rừng rầm bên cạnh, còn có một chỗ tiêu màu đỏ khe núi. Nhan Thu Khả có chút hoài nghi kia khe núi có thể hay không chính là thừa thải diễm kim quáng thạch chỗ. Hảo! Hoàn Diệp dập nói, liền lôi kéo Nhan Thu Khả hướng về phương Nam đi đến Nhan thu khả nhìn về phía hắn vẫn luôn đều không buông ra bàn tay to, nhẹ nhàng thở dài, lần đầu tiên cảm thấy hoàn diệp dập ngoan cô không coi là chuyện xấu, lần này nếu không phải hắn vẫn luôn không buông tay, bọn họ cái nào cũng được có thể ở tiến vào khi đã bị tách ra. Tại đây không biết nơi, bọn họ tách ra hành động xác thật không phải chuyển biến tốt sự, nơi này an tĩnh làm nàng cảm giác phiền lòng, mà lấy nàng không gian từ cảm giác tới xem, muốn so này bí cảnh không gian cấp bậc muốn cao, như thế nào sẽ bị loại này không gian hạn chế sử dụng quyền. Đi đi rừng rừng, hai người ở núi đá chung phát hiện không ít kỳ quái khoáng thạch, từ những cái đó cục đá chung, có thể cảm giác ra, chúng nó là khoáng thạch vô dị, nhưng bề ngoài nhìn qua, lại chỉ là giống nhau cục đá, bất quá, có áp xúc bao con nộng ở, nhan thu khả cùng hoàn diệp dập An tâm thoải mái góp nhặt không ít cảm giác như là khoáng thạch. Con hào áp xúc bao con nộng lúc trước mang đủ nhiều, suốt hai đại ba lô chung, có 6 phần có 4 đều là chống không áp xúc bao con động Đối với loại này vô pháp dùng không gian đạo cụ địa phương Áp súc bao con nhộng sử dụng muốn lớn rất nhiều, duy nhất không tốt là, áp súc bao con nhộng để vào vật phẩm sau, sẽ cảm giác được nên vật phẩm một phần trọng lượng. Nói cách khác, bọn họ thu hoạch khoáng thạch nhiều lên, bọn họ ba lô phụ trọng cũng sẽ đi theo tăng thêm. Vẫn luôn đi xuống núi đá, hai người ba lô đều trọng không ít, nhưng tại đây không biết địa phương bọn họ lại không thể đem ba lô bắt lấy tới nhẹ nhàng nghỉ ngơi hạ. Đối với bọn họ này một đường thu hoạch như vậy nhiều cảm giác là khoáng thạch cũng đá, hai người đều không có bao lớn ý tưởng. Bọn họ xem người cũng hảo, xem vật cũng thế, trước nay đều sẽ không chỉ xem mặt ngoài. chờ đi tới tiêu hồng khe núi chỗ, nhan thu khả hai người đều cảm giác được nơi này độ ấm rõ ràng ở so chung quanh cao, càng hướng khe núi đi, độ ấm liền càng cao. Nhan thu khả giữ chặt còn phải hướng trước hoàn diệp dập, nàng tinh thần lực cảm giác được bọn họ dưới chân thổ địa bất đồng, bề ngoài xác thật là lửa nóng, nhưng tới rồi một mét hạ, lại là càng ngày càng lạnh băng, này thật sự là không hợp vạn vật tự nhiên quy luật. làm sao vậy khả nhi Quá như sao? Phía dưới dị thường, chúng ta trước tiên lui đi ra ngoài, dùng cha xét người máy. Tốt! Chờ hai người đi ra tiêu hồng mặt đất khu khi, nhan thu khả lấy ra một cái phóng cha xét người máy áp xúc bao con động nhẹ nhàng hoa khai áp xúc khẩu, đem chi phóng tới trên mặt đất, bao con nộng mở ra sau, cha xét người máy liền khôi phục nguyên lai like lớn nhỏ. Tiếp thu mệnh lệnh hướng khe núi trong nề đi, nhan thu khả làm lôi ca nhìn thẳng cha xét người máy, ở đi đến khe núi trăm mét khi. Cha xét người máy bắt đầu chấp hành nhan thu khả cái thứ hai mệnh lệnh, tại chỗ lấy ra cha xét người máy tiêu xứng chi nhất công nghiệp quân sự sạn, trên mặt đất bắt đầu đào hố. Ai thành tưởng, liền ở cha xét người máy đào đệ tam hạ khi, nó đột nhiên liền phát sinh bùng nổ, còn hảo nhan thu khả bọn họ khoảng cách nó nơi ở có chút xa, không có bị bùng nổ lan đến, càng đừng nói nhan thu khả còn có hoàn diệp dập này bảo hộ quá độ họ ở, đương bùng nổ vang lên trước tiên, nàng đã bị hoàn diệp dập ôm vào trong ngực, chạy ra trăm mét mới đỉnh. Đối với đã có 1m7 nhan thu khả tới nói, mau một em m 9 hoàn diệp dập thật là có điểm cao, còn hảo hoàn diệp dập thân cao tuy cao, rắn người lại là thon dài hữu lực, không phải cái loại này cường trắng hình. Hiện tại hắn cùng kiếp trước hắn bề ngoài thật là không làm đối lập, kiếp trước đó là tuấn mỹ nam thần cấp, hiện tại là đáng yêu siêu manh đại sọ tạ, này cũng khó trách, hắn cũng không tưởng bắt lấy trên mặt mặt nạ, nếu không xem gương mặt kia, từ khí thế đến thân hình, đều là một cái hoàn mỹ nam thần, chỉ là mặt nạ một bắt lấy tới. Hết thẻ đều hủy hoại, gương mặt kia quá non mịn. Liền tính như thế, tự tiến quân đoàn sau, liền từ bỏ xuyên nội tăng cao nhan thu khả, ở hoàn diệp dập trước mặt, lấy nam sinh tiêu chuẩn tới nói, nàng vẫn là lùng chút, kỳ thật nhan thu khả nếu đổi về nữ trang, liền sẽ không có loại cảm giác này. Bị hoàn diệp dập hộ trong lực chung nhan thu khả tinh thần lực vẫn luôn không có rời đi quá bùng nổ trung tâm, đương nàng chú ý tới bùng nổ là bởi vì cha xét người máy đào khai mặt đất, toát ra cao độ dày nhiệt lượng. Căn bản là không có cấp tra xét người máy báo nguy thời gian, nó liền trực tiếp bị nhiệt lượng hướng bạo, xem ra mặt đất hạ nhiệt độ nhất định cao do người. Chỉ là như vậy mười mấy tức, toàn bộ tra xét người máy thế nhưng liền hóa thành kim loại dịch đem kia khối bị nó đào quá địa phương bao trùng thượng, đồng thời cũng không thấy lại có nhiệt lượng từ ngầm toát ra, nơi này thật là quá cổ quái. Không lộng minh bạch nhan thu khả trực tiếp liền ở hoàn diệp dập lưng tay, tay nhỏ vung lên, không gian nhận đánh ra. Ở khe núi bên cạnh đất khô cẳn thượng đánh ra một cái lề sách, nhìn lề sách chỗ có nhiệt lượng toát ra, từ này nhiệt lượng dao động tới xem, rõ ràng liền tra xét người máy phía trước đào địa phương ở nhược thượng một ít. Lần này không có kim loại dịch đem kêu lề sách lấp kín, nhưng không nghĩ tới, chỉ là một vài phút thời gian, lề sách chỗ liền tự động khép lại. Mặt đất sẽ có khôi phục năng lực, đánh chết bọn họ cũng là không thể tin, này bí cảnh tuyệt đối có vấn đề lớn, nó lại tồn tại ngân hà tinh hệ Trung 279 hào trên tinh cầu. Này đối liên bang tới nói, tuyệt đối không thể bỏ qua nó tồn tại, nói không tốt, nó chính là một chỗ uy hiếp ngân hả tinh hệ dị cảnh. Khá nhi, nơi này quá kỳ quái. ân chúng ta từ núi đá trên dưới tới, phát sinh vặn vẻo giữa không chung vẫn luôn đều duy trì ở ba mễ, mà kia núi đá tối cao chỗ liền có mười mấy sơn, nhưng kia phát sinh vặn vẻo giữa không chung, liền theo núi đá độ cao bất đồng ở biến hóa, nơi này khe núi cũng là như thế, đến rừng rậm nơi đó giống nhau. Vừa mới Nhan Thu Khả thông qua nàng tinh thần lực quen ngắm phát hiện trong rừng rậm còn có không ít cảm giác là khoáng thạch cục đá, mà nàng vốn dĩ tưởng diễm kim khoáng thạch địa phương, lại là một chút cũng làm nàng phát hiện không được khoáng thạch tồn tại, bất quá liền như vậy nghĩ, Nhan Thu Khả ở phát hiện Hoàn Diệp dập ôm nàng không chịu vông tay khi, chỉ có thể trực tiếp dùng tinh thần lực ở ba lô chung lấy ra ba cái đảo quạng người máy, làm chúng nó đi trong rừng rậm dựa theo nàng. Tinh thần lực chỉ dẫn, đem những cái đó nhìn qua là khoáng thạch cục đá đều thu đ Cho nàng nhập lại đây Nói đến nhan thu khả nhiệm vụ lần này Quân bộ ra sở hữu nàng sở yêu cầu đồ dùng Càng là làm nàng tự mình khai đơn Tử lấy đồ vật Duy nhất yêu cầu là nàng bắt được đồ vật vô luận là cái gì Phân ra tam thành cấp quân bộ Nhan thu khả lúc ấy liền minh bạch Quân bộ là tính kế hảo nàng vận khí Có điểm lịch thiên, tưởng phân trôi tốt tới Nàng ý tưởng này nếu là Làm vài vị nguyên xoáy biết Nhất định sẽ hỏi lại nàng Nha đầu, vận khí của ngươi thật là có điểm thiên sao Rõ ràng chính là thực siêu nhiên mà nghịch thiên được không, nói nữa bọn họ thật sự có thể bạch bạch phân đến chỗ tốt sao. Liên ngươi kêu nhất bắt được quân bộ đồ vật sau còn mang thêm yêu cầu, còn làm quân bộ lấy cống hiến điểm tới đổi kia tam thành. Nếu không phải đoán được ngươi có thể bắt được đồ vật tuyệt đối sẽ không kém, liên bang quân bộ như thế nào sẽ đồng ý làm ngươi như thế hắc quân bộ, làm trước tiên cấp đồ vật đều thành miễn phí cung cấp. Vài vị nguyên xoay đối nhan thu khả cũng là bất đắc dĩ, bọn họ rõ ràng, muốn thật là có thứ tốt. Lấy nhan thu khả làm việc chuẩn tác, chỉ biết trước bận tâm tinh sĩ chiến đoàn, lại đến là nàng thân nhân, có dư thừa đều sẽ nghĩ đến liên bang yêu cầu không cần. Cho nên nếu thứ tốt thiếu, quân bộ liền tính hoa giá trên trời, nhan thu khả cũng là sẽ không bán một chút ra tới, nàng lại không thiếu tiền, cũng không thiếu vật tư. Muốn từ nhan thu khả cầm trên tay thứ tốt, chỉ có thể trước ước định hảo, liền tính cuối cùng kia thứ tốt chỉ có một chút, nàng lại như thế nào liên tiếp cũng sẽ rửa theo ước định cấp. Hoàng Diệp dập xem Nhan Thu Khả lấy ra đảo quạng người máy khi, hắn nhẹ dọng hỏi hạng, dùng không cần hắn cũng lấy ra tới. Nhan Thu Khả chỉ lấy ra ba cái là muốn trước thí thủy, còn không biết trong rừng rậm có thể hay không như này khe núi giống nhau có dị thường chỗ. Bảo hiểm trong lúc, trước nhìn xem, nếu không có vấn đề, lấy nàng tinh thần lực chỉ dẫn 10 giá người máy tìm khoáng thạch là không có vấn đề. Chờ phát hiện trong rừng rậm không có dị thường chỗ, sẽ không ảnh hưởng đến người máy nhóm bình thường công tắc sau hoàn diệp dập cùng nhan thu khả cộng lấy ra 10 giá đào quặng người máy, bắt đầu rồi tân một phen thu quát trí lữ, lần này ngay cả núi đá thượng những cái đó không có bị hai người thăm quá địa phương, đều thu quát một lần. Suốt 3 ngày, nhan thu khả vẫn luôn đều tiêu hao nàng tinh thần lực, liền tính nàng là 2S cấp tinh thần lực, nhưng nàng còn dôi thân khai bao trùm phạm vi có chút lớn, còn muốn chỉ dẫn người máy nhóm, lúc này tiêu hao tự nhiên lớn chút. Mà này 3 ngày khi... Hoàn diệp dập là một giây đều không có bung ra quá nhan thu khả tay nhỏ, nhan thu khả chỉ có thể bất đắc dĩ mà tiếp nhận rồi tự mình có cái liền thể đồng bọn sự thật, liền ăn cơm khi, nhan thu khả cũng chỉ có thể tiếp thu nàng có cái đệm thịt rửa ghế, không cần, hoàn diệp dập là tuyệt đối sẽ không làm nàng đôi tay đều tự do. Hoàn diệp dập là thật sự sợ, từ đi vào này bí cảnh khi, liền thiếu chút nữa bị rời đi, này bí cảnh nơi nơi đều lộ ra cổ quái, bọn họ này ba ngày không có lộn sột, mới không có phát sinh mặt khác sự. Nếu là không nhìn chẳng chẳng khẩn, ai ngờ có thể hay không tại hạ một giây lại phát sinh cái gì kỳ quái sự. Ở chỗ này, hắn là tuyệt đối không thể làm khả nhi cùng hắn tách ra. Khả nhi, vài thứ kia từ bỏ, làm đào quặng máy móc đều trở về đi, tinh thần lực của ngươi không thể lại tiêu hao sơ sờ, sờ trong lòng ngực nữ hải tái nhợt khuôn mặt nhỏ, hoàn diệp dập đau lòng đem nàng ôm khẩn một ít. Này ba ngày, nhan thu khả căn bản không có nghỉ ngơi quá, hoàn diệp dập lo lắng phát sinh cái gì không biết ngoài ý muốn. Bọn họ liên doanh trướng đều không có lấy ra tới dùng, nhan thu khả duy nhất có thể sử dụng đệm dựa, cũng chỉ có hoàn diệp dập bài nhân thể thịt lót. Ân đã ở trở về trên đường. Kỳ thật nhan thu khả minh bạch, tự mình lần này tinh thần lực chỉ dùng 3 ngày liền mau tiêu hao hết, còn bởi vì nàng dùng tinh thần lực sử dụng áp xúc bao con nhộng nguyên nhân, hiện tại 10 giá người máy trên người áp xúc bao con nhộng đều mau chứa đầy, không cần hoàn diệp dập nhắc nhở, nàng cũng nên làm chúng nó đã trở lại. Chờ người máy đều sau khi trở về Hoàng Diệp dập đem những cái đó đã thả khoáng thạch áp xúc bao con nộng đều phóng tới tự mình ba lô chung, lại thu hảo đảo quặng người máy, nhan thu khả từ trong suốt áp xúc bao con nộng nội, dùng tinh thần lực lấy ra lôi ca trước đó liền chuẩn bị tốt ăn chín. Bạch rượu nho nấu tôm, củ mai xương sơn dinh dưỡng canh, muối tiêu gà chung cánh, salad thịt sông khói bao, chocolate bánh kem quấn. Chờ hai người Mỹ Mỹ ăn một bữa no nê sau, nhan thu khả khôi phục một ít tinh thần lực, bọn họ không có lại động tiêu hồng khen núi Nghĩ tốt nhất đem này bí cảnh toàn bộ xem xét một phen lại trở về kiểm tra có vấn đề địa phương tương đối hảo, vạn nhất có cái gì mà không có năng động, đưa bọn họ trước tiên làm ra đi, bọn họ cũng không thể đến không một lần không phải. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 329, canh 1. Kỳ thật nói đến, này hai chỉ có khi thật là tự tin quá mức, bọn họ chưa từng nghĩ tới, nhưng cái đó thoạt nhìn chính là cũng đá, ở bọn họ cảm giác chung là nào đó khoáng thạch đồ vợ có thể hay không thật sự đều chỉ là cũng đá, nói không hảo bọn họ lần này chính là đến không một hồi. Xuyên qua rừng rầm sau, ở nhan thu khả tinh thần lực trung xuất hiện một mảnh màu lam hải dương, đồng dạng an tĩnh vô sinh vật tồn tại, trong không khí cũng không phát hiện có bao nhiêu một tia hơi ẩm, nó rõ ràng liền ở, nhưng vì sao đối chung quanh một chút ảnh hưởng đều không có, lại làm mới tới gần nhan thu khả hai người, thế nhưng đồng thời cảm giác được mạc danh tim đập nhanh, có loại cảm giác. Này nhìn như bình tĩnh vô kỳ màu lam hải dương mới toàn bộ bí cảnh chung nhất khả năng tồn tại. Hoàn diệp dập vì chứng thực tự mình ý tưởng, trực tiếp từ bên chân cầm lấy một cục đá, liền hướng về trong biển ném đi, không có đến, kia nắm tay đại cục đá ở mới tiếp xúc đến nước biển khi, liền như cao độ dày axit trùng dây hoa khói trắng, liền một chút cha đều không có lưu lại, này so với trước kia khe núi nhiệt lượng còn có thể càng nguy hiểm. khả nhi, con tới này bí cảnh thực ta môn. Chúng ta tới nơi này. Không phải người nọ đi qua địa phương, hắn tử đi vào bí cảnh đến rời đi. Một vòng, nhìn đến đều là rừng rậm, không có gì đồ vật, chúng ta gặp gỡ núi đá, khe núi, rừng rậm còn có này phiến hải dương, hơn nữa chúng ta còn không có nhìn đến quá một khắc phiến càng rộng lớn rừng rậm, xem ra này bí cảnh sẽ không thiểu. Khả Nhi, người nói, chúng ta lúc ban đầu tiến vào khi, nhìn đến rừng rậm có thể hay không chính là người nọ đi địa phương. Có khả năng là, bất quá, ta tinh thần lực bao trùm trong phạm vi Không có nhìn đến mặt khác lớn hơn nữa rừng rộng, hải chỗ sâu trong cũng xem không thể, tựa hồ có cái gì chặn không cho tinh thần lực nhìn trộm. Khá nhi, tinh thần lực của ngươi có thể nhìn đến khe núi mặt trái sao. Không thể, núi đá bên kia không cần đi xem, nơi đó mới là hải dương. Chúng ta đây liền trước vòng qua khe núi nhìn xem, còn có hay không mặt khác đường ra. Hai người biên nói, biên đưa bọn họ đã đi qua địa phương đều ở trang giấy thượng tướng chi hội hỏa xung dưới, bọn họ không phải không nghĩ dùng cá nhân quăng não càng nhẹ nhàng. Này một đường đi tới, bọn họ đều hữu dụng cá nhân quang não ký lục hình ảnh, sẽ dùng trăng giấy, là lo lắng cá nhân quang não có thể hay không ở đi ra ngoài khi, chịu nơi này ảnh hưởng, cuối cùng sở hữu ký lục đều không có nhớ kỹ. Vòng qua tiêu hồng khe núi đến không khó, phiền toái chính là nơi này độ ấm so địa phương khác đều phải cao, này đối bọn họ hai người đến là còn có thể thừa nhận, nhưng ba lô chung áp xúc bao con nhộn ở cực nóng hạ có bắt đầu phát sinh biến hóa, còn hảo nhan thu khả phát hiện Mau Dù tinh thần lực ngăn cách ba lô trung độ ấm, vì giúp tổng khoa học kỹ thuật sở làm tốt lần này thí nghiệm, Nhan Thu Khả đơn độc lấy ra mấy cái chống không áp xúc bao con nhậu cùng đã thả đồ vật cùng nhau đơn độc đặt ở một cái tiểu bố bao chung. Chờ bọn họ xuyên qua khe núi khi, thấy được một mảnh tân rừng rậm, còn không đợi hai người có điều phản ánh tiểu bố bao chung liền phát ra đồ vật tan vỡ thanh âm, tiểu bố bao cũng lúc này báo hỏng. Nhìn rơi trên mặt đất vài món vật phẩm, Hoàn Diệp dập cấp ra chuẩn xác đáp án, xem ra cực nóng sao áp xúc bao con nộm trở lại bình thường nhiệt độ không khí hạ, liền sẽ trực tiếp báo hỏng. Ân, báo hỏng đồng thời, cũng sẽ đối bao con nộm nội đồ vật có điều hư hao. Nhan Thu Khả cũng đem nàng dùng tinh thần lực kiểm tra ra kết quả nói ra, 6 kiện vật phẩm có lớn có bé, nàng là các loại trọng lượng phóng vật phẩm bao con nộm đều cầm phân làm thử nghiệm, hiện tại 6 kiện chung có 5 kiện đều có lớn nhỏ bất đồng hư hao, nhỏ nhất kia kiện đến là không thành vấn đề. Nhan Thu Khả đối áp xúc bao con nộm nguyên lý không có nghiên cứu quá, cũng không nghĩ tới muốn đem tự mình thời gian lãng phí ở nàng sở không thân biết lĩnh bực thượng, tất nhiên là sẽ không tự mình nghĩ tới đây là có chuyện gì, nàng có thể làm, chính là đem tự mình phát hiện, có trước mắt hư hao đều thu hảo, quay đầu lại giao cho đám kia nhà khoa học, làm chuyên nghiệp nhân sĩ tự mình đi tìm đáp án liền hảo. Đi vào tân phát ra trong rừng rậm, lần này nhan thu khả tinh thần lực rốt cuộc không ở đối mặt Hải Dương trở ngại, tìm không được này bí cảnh bên cạnh, cũng là lúc này, Nhan Thu Khả xác định cái này cái gọi là bí cảnh mặt khác không có tưởng tượng đại. Nhiều nhất cũng liền có tam vạn mét vương tả Hữu này còn phô bày giàu sang những cái đó bao vây ba mặt hải dương. Cổ quái, Khả Nhi, nơi này có chứa khoáng thạch cảm giác cục đá thưa thất thực. Hoàn Diệp dập ở tiến lâm sau, liền bắt đầu quan sát đến chung quanh từ cây cối đến trên mặt đất cục đá, mà cỏ, đến trước mắt, hắn không chỉ là không có phát hiện mấy khối có khoáng thạch cảm giác đại thạch đầu, chính là bình thường cục đá đều thiếu đáng thương. Bọn họ này đều tiến lâm đi rồi mau trăm mét, cũng mới chỉ thấy quá tam khối hòn đá nhỏ. Nay nhưng cùng Tiêu Hồng Khe núi bên kia chênh lệnh quá lớn, ở nơi đó, vô luận là núi đá thượng, vẫn là trong rừng, cơ hồ tới rồi một bước nộ một khối, ba bước nộ một tiểu đôi, cái này làm cho hắn sở bối đại ba lô đều đã không có nhiều ít không áp xúc bao con động, còn hảo lấy hắn lực lượng thừa nhận đã giảm đi 99% trọng lượng, nếu không, hắn hiện tại phòng trừng là một bước cũng đi không đi. Không chỉ là nơi này cục đã thiếu, diệp dập Ngươi không phát hiện, nơi này cùng một khắc phiến rừng rầm so, một chi sinh khí ngược lại càng thiếu. Đúng vậy, ta cũng đang muốn nói chuyện này, này chỗ rừng rầm so với khe núi kia đầu muốn lớn hơn 3-4 lần, nhưng này đó nhìn giống nhau vô hai cây cối, không chỉ là không có sinh khí, chính là này toàn bộ rừng rầm cho ta cảm giác thật giống như nơi này đang ở đi hướng tử vong. Nhan Thu khả gật gật đầu, đối với một cây che trời đại thụ, đánh ra một cái không dám nhận, nhìn thụ trên người xuất hiện một cái vết nước. Mà vết nước chỗ lưu ra thế nhưng là màu đen máu đen, cái này làm cho hai người đều không biết muốn như thế nào phản ánh mới hảo, liền tính hút người huyết ma thực cũng chưa gặp qua chúng nó chảy ra chất lỏng là máu đen. Liền tính là chảy xuống chính là đỏ tươi máu, đều so này nên là không biết đã chết bao lâu sinh vật mới có thể chảy ra màu đen máu đen mới đúng. Con hảo, nhan thu khả chỉ là ở thụ trên người cắt ra một cái thực tốt khẩu tử, máu đen chảy ra không nhiều lắm, cũng không mang mùi lạ, bất quá, liền tính như thế. Hai người cũng có loại mau mau cảm giác, bọn họ cũng không phải là ngốc lớn mật, mấy ngày nay xuống dưới, kỳ thật bọn họ hai đã có chút suy đoán, chẳng qua, ở không có xác định trước, bọn họ đều không phải cái loại này sẽ tùy ý có kết luận người. Đồng dạng làm đào quặng người máy đem trong rừng hữu dụng đồ vật đều thu thập lên, chờ xong việc sau, cũng chỉ dùng một ngày thời gian, lúc này Hoàn Diệp dập cùng nhan thu khả bắt đầu thử tìm kiếm xuất khẩu, mấy ngày nay lôi ca cũng không có nhàn rối. Nó vẫn luôn đều ở phân tích cái này kỳ lạ bí cảnh, chờ nó đem toàn bộ bí cảnh vẽ thành đồ hiện ra ở Nhan Thu Khả trong đầu khi, phía trước hoài nghi khả năng có càng nhiều căn cứ, chẳng qua, còn có chút không hợp lý chỗ, làm Nhan Thu Khả vẫn là không thể hiện tại liền xác định. Dựa theo lôi ca cấp đồ chung trên mặt đất có khác thường vạn vẻo không gian như thế nào chỗ, hoan diệp dập ở đi vào lâm biên khi, cũng rõ ràng cảm giác được nơi này hai thụ chi gian khác thường, hắn nhìn thoáng qua bên người nhân nhi, nói cái gì cũng không hỏi. Trực tiếp đem nhan thu khả toàn bộ ôm vào trong lòng Không cho nàng dây rủa cơ hội Liền hướng về có thể là xuất khẩu hai thụ chi gian đi vào Nhan thu khả bị hoàn diệp dập ôm lấy Làm nàng thập phần buồn bực Cũng không biết thứ này là làm sao vậy Tự vào bí cảnh sau Động bất động liền liền lấy người bảo vệ tự cho mình là Rõ ràng nàng tu vi muốn so với hắn cao được không Nhan thu khả kỳ thật cũng không có bao nhiêu thời gian loạt tưởng Nàng ánh mắt vẫn luôn đều ở chú ý phía sau Nhìn bọn họ đi ra xuất khẩu ở không gian vận vẹo đưa bọn họ ra tới trong nháy mắt kia, nàng rốt cuộc thấy rõ bí cảnh bản chất, cũng làm nàng lần đầu thiên kinh ra một thân mồ hôi lạnh con hảo, lôi ca kịp thời cho nàng truyền đến tin tức làm nàng yên tâm lại, nếu không nàng rất có thể hiện tại khiến cho chiến mang hào ra tới đem cái này đáng sợ đồ vật trực tiếp nổ thành cha, nàng mới an tâm còn không đợi nhan thu khả nghĩ nhiều liền phát hiện ba lô chung những cái đó phóng bọn họ thu thập tới cục đá áp xúc bao con nhậu liền phải nổ tung Nhan Thu Khả tưởng cũng không nghĩ nhiều, tay nhỏ vung lên, liền đem hai cái ba lô đều thu được cấm không gian chung. Đối Nhan Thu Khả tới nói, an toàn nhất, cũng có thể hoàn toàn chịu nàng khống chế chính là không gian. Nếu bọn họ phát hiện tửa khoáng thạch cục đã là từ như vậy đáng sợ đồ vật chung tìm được, có thể hay không còn có mặt khác lại càng không nên xuất hiện đồ vật tồn tại, kia cũng là chưa chắc cũng biết. liền tính bọn họ phát hiện thật là khoáng thạch, sở hữu phóng khoáng thạch áp xúc bao con nhộng lần này từ nếu là tất cả đều nổ tung. Bọn họ hai cũng chỉ sẽ bị đại lượng khoáng thạch cấp chôn sống. Tiến vào cấm tử không gian nội hai cái ba lô vẫn là ở tiến không gian nháy mắt căng nổ tung, còn không đợi Nhan Thu khả có điều ảnh hưởng, tiếp được ở xuất hiện ở nàng tinh thần trong biển một màn làm nàng kinh ngạc. Nếu nói phía trước nàng cùng Hoàn Diệp dập chỉ là cảm giác những cái đó cục đá là khoáng thạch nói, hiện tại xuất hiện ở cấm tử không gian chung một đống lại một đống bị không gian tự động phân hảo loại phân hảo khu sắp đặt tốt khoáng thạch chính là chân tướng, càng làm cho nàng không thể tưởng được chính là khoáng thạch tỷ lệ rõ ràng liền cùng bọn họ nhặt được khi lớn nhỏ có điều chênh lệnh. Thật giống như ở kia địa phương đồ vật đều đã bị áp xúc qua, rời đi nơi đó lúc sau, chúng nó mới có thể ở trước tiên khôi phục vốn có lớn nhỏ, nhưng cũng là như vậy, mới có thể làm áp xúc bao con nhậu bị căng nổ tung. Mà lần này bọn họ nhưng không chỉ là thu hoạch tới rồi diễm kim quáng, thế nhưng còn có hàn thủy quáng, viêm dung quáng, mục tinh quáng, hậu thổ quáng, có thể nói là ngũ hành thuộc tính khoáng thạch bọn họ lần này đều thu không ít. Loại này khoáng thạch chính là nhan thu khả không gian nội đều không có nhiều ít, nàng không gian dung hợp sau đoạt được những cái đó thứ tốt rất nhiều đều là hiện tại nàng không dùng được, mà lần này thu hoạch đến khoáng thạch lại là nàng hiện tại có thể sử dụng. Này thật đúng là một cái ngoại ý muốn kinh hỉ Đang lúc nàng hiếp lại con mắt cảm thụ được không gian nổi kia thành sơn khoáng thạch, nghĩ muốn như thế nào lợi dụng khởi chúng nó khi, nàng không có chú ý tới tự nàng thu hồi ba lô sau, liền vẫn luôn lo lắng mà nhìn nàng hoàn dịp dở. Ba lô chung trong nháy mắt kêu biến hóa hoàn diệp dập như thế nào sẽ không cảm giác được đặc biệt hắn ba lô chung nhiều nhất chính là phóng khoáng thạch áp xúc bao con động ở trong nháy mắt kia bao con nhộng nổi nổi lên biến hóa khi hắn trên vai trọng lượng cũng đồng thời tăng thêm rất nhiều nếu không phải nhan thu khả thu hồi ba lô rất nhanh phòng trừng Hoàn diệp dập muốn ôm trong lòng ngực hương hương Mỹ nhân Nhi cùng nhau bị ba lô trước gáp đảo trên mặt đất nhan thu khả thu ba lô Hoàn diệp dập liền bắt đầu lo lắng ba lô nội đồ vật có thể hay không cho nàng mang đến nguy hại Còn hảo nhan thu khả biểu tình vẫn luôn đều không có bao lớn biến hóa, lúc này lại thấy nàng hiếp lại thượng mắt hạnh, hoàn diệp dập có chút an tâm đồng thời, vẫn là tưởng xác định hạ. khả nhi, ngươi không sao chứ? Không, diệp dập, lần này quân bộ kiếm được. Nghe thế hoàn diệp dập nơi nào còn sẽ không rõ, xem ra bọn họ bắt được cục đá thật sự đều là khoáng thạch, hắn đuôi mấy thứ này không có gì cảm giác. Ở ba lâm tinh hệ, hắn đến là khai không ít vớt kim sản nghiệp, hiện tại đều là đám ám vệ ở xử lý. Đối ngoại cũng không có làm người phát hiện những cái đó sản nghiệp cùng hắn có quan hệ, nói đến hắn có thể khai những cái đó vớt ba lâm tinh hệ người tài nguyên thương vụ, còn muốn cảm tạo phía trước mặt thế hành trình, ở cổ địa cầu còn ty đến các ngành. Các nghề thương phẩm chế tác phương pháp. Cổ địa cầu người chế tạo ra tới không ít đồ vật là thần kỳ, chỉ là rất nhiều đều không có cái gì tác dụng. Đương nhiên đây là chỉ ở tinh tế thời đại khi, những cái đó hàng mỹ nghệ hoặc là hoa xảo vật chờ thật là tác dụng không lớn đều là dùng để cho người ta càng nhiều hưởng thụ vật phẩm mà thôi. Đừng xem hắn nhóm sau khi trở về đem phía trên giao cho liên bang, nhìn đến hiện tại liên bang có hơn phân nửa cổ địa cầu văn hóa sản vật đều còn không có ở liên bang chúng có người chế tạo ra tới, liền có thể minh bạch những cái đó có thể làm người ngoạn vật trang trí đồ vật, có bao nhiêu không thích hợp chế tạo ra tới. Nhưng ở Hoàn Diệp dập xem ra, lấy những cái đó liên bang sẽ không tưởng tạo tác ra đồ vật, còn hai họa ba lầm tinh hệ, thậm chí toàn bộ ngũ cấp văn minh tinh hệ chủng tộc. Hắn làm một chút đều sẽ không cảm thấy có gì băn khoăn, dù sao, có thể làm hắn mất người ngoài kim là được. Đừng nói xem, kêu cái gì mặt trực cơ, đầu tệ máy chơi game, các loại món đồ chơi, có hoa không quả y hề trang, còn không có cái gì massage quán, snack quán, giải trí hội quán trở, cũng là điều kiện hữu hạn, làm hoàn diệp dập thương nghiệp vương quốc không thể ở ngũ cấp văn minh tinh hệ trung toàn diện trải ra khai. Chính là như vậy, hoàn diệp dập hiện tại trên tay tài nguyên lượng, cũng là có cái khả quan số lượng, May mà lúc trước ở Hoàn Diệp dập rời đi trước, nhan thu khả ở vì hắn chuẩn bị. Nguyên liệu nấu ăn chờ đồ vật khi, trả lại cho hắn mấy cái siêu đại không gian liền. Nếu không, liền hắn hiện tại kia rộng lượng tài nguyên gửi ở nút không gian chung, nếu là tìm địa phương phong chúng nó, phòng trừng cũng muốn đổ mãn một gian phòng. Ai sẽ nghĩ đến, Hoàn Diệp dập ở ba Lâm tinh hệ không chỉ là vô tình tử thần thiếu tướng, vẫn là cái lòng dạ hiểm độc thương nhân, cũng có thể nói là làm tộc cùng thiếu tướng thân phận làm hắn âm thầm thương nghiệp hành động có quá nhiều tiện lợi, mới có thể đi đến hiện giờ nông nỗi. Đáng thương những cái đó chính hưởng thụ ngũ cấp văn minh quyền quý, lại không biết, bọn họ ở hưởng thụ giải trí sau, lại mất đi cái gì, liền tính những cái đó còn lưu giữ cường giải trí tâm, cũng không thể không nhân các loại xã giao chẩm trễ một ít tu luyện thời gian. Cho nên nói, hoàn diệp dập này nhất chiêu thật là thực độc, hắn chưa bao giờ có nghĩ tới, đương có một ngày, hắn hành động làm ngũ cấp văn minh tinh hệ chúng thủ lĩnh phát hiện manh mối sau. Sẽ có như thế nào hậu quả, nói câu hiện thực nói, Hoàn Diệp dập căn bản là không có để ý quá hắn làm ra tới đổ vật, ở hắn xem ra, cái gì thương nghiệp vương quốc, chẳng qua chính là giúp hắn vứt tài nguyên công cụ, có một ngày không có, hắn cũng sẽ không đau lòng. Đặc biệt là hiện tại, hắn xem như độc hại không ít chủng tộc thanh niên một thế hệ, hưởng thụ đi, bọn họ ở giải trí hưởng thụ chung, đem mất đi cái gì, ha ha, ai lại biết kia. Lời nói hồi chính để đang xem thấu bí cảnh bản chất sau. Nhan thu khả đối với bọn họ hiện tại đãi địa phương, liền có chút làm ra vẻ lên, đổi lại ai biết kêu bí cảnh là gì, cũng sẽ như nàng có đồng dạng phản ánh đi, còn hảo nhan thu khả tâm thái tuy rằng vẫn là thiên hướng nữ tính, lại không phải tích cực người. Ở đêm khoáng thạch việc cùng Hoàn Diệp dập nói rõ ràng sau, nàng liền thả ra chiến mang hảo, làm chiến mang hảo đối với toàn bộ 279 hào tinh lại lần nữa quét ngắm thứ. Lại thông qua Lôi Ca đem liên bang đầu não nhằm vào 279 hào tinh cầu bọn họ rời đi này, 6 thiên trung phát sinh sở hữu biến hóa đều tế tra sau, hai người ở chiến mang hào trung tướng nơi này cái gọi là bí cảnh, cuối cùng là sở thấu hiểu rõ. Về tới bản cổ thành, Nhan Thu Khả cùng Hoàn Diệp dập còn không có hồi tinh sĩ chiến đoàn chỗ ở, đã bị biết bọn họ trở về Nhan An Nghĩa quân trưởng thành đi uống trà. Thuyết Minh, các ngươi hai ở nơi đó có cái gì thu hoạch? Mới tiến quân đoàn thất, đối mặt không phải Nhan An Nghĩa quân trưởng. Ngược lại làn tên ở nhan gia tổ phòng nhà mình tổ thái gia nhan ngạo lôi cùng nam cung lân tổ thái gia. Nhan thu khả chấp chấp mắt, nàng từ tiến vào trường quân đội sau, liền không tái kiến quá hai vị này, hai vị tổ thái gia tranh cường, tự biết nói nàng tu vi cao hơn bọn họ sau, hai vị liền trực tiếp bế quan, hiện giờ tái kiến, mới cùng nàng nói không vài câu, như thế nào liền chuyển chính thức đề thượng. Nhan thu khả đến không nhiều lắm vì khuất, nàng kỳ thật so nhà mình hai vị tổ thái gia còn muốn hạ lệnh không lương tâm đi. Quát nhẹ khẩu thơm Nhan Thu khả vẻ mặt bình tĩnh cùng Nhan Ngạo lôi mắt to chừng mắt nhỏ, Nam Cung Lân buồn cười nhìn mẫu ngạo không biên ra hỏa tưởng giống hai câu, thật mạnh cháu gai không an, lại luyến tiếc nói một cái câu nói dối dắng dạng, mà bọn họ hai nhà tiểu công chúa, căn bản chính là an định rồi bọn họ qua xung hắn. Nhan Ngạo lôi luyến tiếc đối nhà mình bảo bối tiểu nữ hoa dùng đông cứng ngữ khí, nhưng không đại biểu hắn đối mặt Hoàn Diệp dập liền sẽ phóng nhu thanh âm, ngươi nói, chỉ là hai chữ, đối mặt Hoàn Diệp dập khi, hai chữ như sấm. Trấn Hoàn Diệp dập màng thai ho ngong. Hoàn Diệp dập tất nhiên là biết hắn không chịu nhan ra người đã thấy không nguyên nhân, cũng sẽ không vì điểm này việc nhỏ liền có gì cảm giác, như thế là những người khác như thế nào đối hắn, hắn tất nhiên là nếu muốn biện pháp trả thù trở về, nhưng nhan ra, vẫn là tôi đi. Lấy nhan thu khả tinh thần lực, nàng như thế nào sẽ không cảm giác được nhà mình tổ thái ra nhằm vào Hoàn Diệp dập tràn đầy ác ý, chỉ là kia ác ý chung không có sắc khí nàng cũng liền không trộn lẫn, ai biết Hoàn Thứ Phẩm đã làm chuyện gì. Làm nhà nàng trưởng bối không thích, nàng là ngoan bảo bảo, mới không cần quấy giày trưởng bối giáo dục tiểu bối sự. Cho nên nói, không lương tâm chính là không lương tâm, hoàn diệp dập bị nhan ra một chúng không thích là bởi vì ai, nàng sẽ không thật sự không hiểu đi, nàng liền như vậy đem tự mình trích ra tới, làm đáng thương hoàn diệp dập tự mình đối mặt nhan ra người ngầm khó, người tốt ta. Cũng không phải là, kỳ thật nhan thu khả không hỗ trợ, đối hoàn diệp dập mới là chuyện tốt, nếu nhan thu khả đối hoàn diệp dập thật sự động tình. Phỏng Hoàn Diệp Dập muốn đối mặt liền không phải như vậy một chút thức hiếp, kia sẽ là như thế nào đãi ngộ, vẫn là không cần tưởng hảo. Năm đó Nhan Dương Diệu đều có thể đối còn không có mãn 10 tuổi Hoàn Diệp Dập đem chi đẩy vào địa ngục hỏa hố, hiện tại muốn thật muốn đối phó Hán, chỉ biết thủ đoạn ác hơn đi. Nhan thu khả nếu là giúp đỡ, Hoàn Diệp Dập chỉ biết tội càng thêm tội. Hoàn Diệp Dập chịu đựng trong thai đau đớn cùng vù vù, hắn âm thầm cười khổ, trả lời, Nhan tổ thái gia 279 hào trên tinh cầu bí cảnh Căn bản là không phải thật sự bí cảnh, chúng ta ở nơi đó. Cái gì, ngân hà tinh hệ chung như thế nào sẽ có cái loại này đồ vật? Đang nghe Hoàn Diệp dập kỹ càng tỉ mỉ giải thích sau, nhan nạo lôi biểu tình thay đổi, chính là Nam Cung lân cùng nhan an nghĩa bị đáp án khiếp sợ tới rồi. Ta cùng Khả Nhi cũng không biết nó là như thế nào tới. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 330, canh 2. Cho nên nói, không lương tâm chính là không lương tâm, Hoàn Diệp dập bị nhan ra một chúng không thích là bởi vì ai?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 Chính là Nam Cung Lân cùng Nhan An Nghĩa bị đáp án khiếp sợ tới rồi. Ta cùng Khả Nhi cũng không biết nó là như thế nào tới. chương 330 Ai sẽ nghĩ đến, nhìn qua là cái bí cảnh địa phương, thế nhưng sẽ là chỉ tinh thú, không, nên nói là đại hình linh thú trong cơ thể không gian mới đúng. Lúc ấy Nhan Thu Khả từ bí cảnh ra tới khi, không gian vặn vẹo kia nháy mắt, một cái mơ hồ thú ảnh xuất hiện ở nàng trung, đó là một lần loại chim khổng lồ giống nhau sinh vật. Nhìn qua nó liền như vậy an tĩnh ghé vào 279 hào tinh thượng Nhưng khi đó nhan thu khả xem rõ ràng Nó cùng 279 hào kỳ thật không ở cùng không gian chung Chỉ là không biết cái gì nguyên nhân mỗi quá 1880 thiên Liền sẽ làm nó cùng 279 hào tinh phát sinh một lần không gian gấp Một vòng sau liền sẽ trở về nguyên điểm Mà chim khổng lồ vốn là xong đầu điểu Đây cũng là lôi ca cùng chiến mang có thể phân tích ra có 7 chỗ nhập khẩu nguyên nhân Đôi mắt, miệng Hậu môn đều là tiến vào chim khổng lồ trong cơ thể không gian cửa ra vào. Ở lôi ca cấp ra phân tích kết quả chung, kia chỉ chim khổng lồ kỳ thật còn không có hoàn toàn chết đi. Nó tựa hồ nhất định bị thứ gì rất một hơi, lúc này mới làm nó trong cơ thể không gian vẫn là có sinh cơ tồn tại. Sau lại nhan thu khả cùng hoàn diệp dập căn cứ bọn họ được đến năm thuộc tính khoáng thạch, còn phải ra một cái khả năng. Chim khổng lồ bản thân chính là năm thuộc tính linh thú, sở dĩ nói nó là linh thú, mà không phải tinh thú hoặc biến dị thú. Để nhất Ở chim khổng lồ trong cơ thể không gian trung, linh khí nhiều nhất, dị năng lượng thiếu đáng thương. Nay liền trực tiếp bài trừ là biến dị thú khả năng, mà tinh thú trong cơ thể nên có tinh trần chi lực, liền tính chỉ có một kia, kia cũng không có khả năng cảm thụ không đến, phải biết rằng chim khổng lồ còn chưa chết ấu, vậy không có khả năng tiêu tán rất nó căn nguyên năng lượng mới là Mà liền hiện tại biết biến dị thú cũng hảo, tinh thú cũng hảo, đều không có một loại thú trong cơ thể có độc lập không gian tồn tại, ngược lại ở sơn hải kinh trung. Có nhắc tới qua côn bằng trong cơ thể có độc lập không gian, tuy rằng chim khổng lồ cùng côn bằng không giống, nhưng ai lại biết Sơn Hải kinh thượng vẽ miêu có phải hay không chứng xác. Bất quá, năm thuộc khoáng thạch là sản tự chim khổng lồ trong cơ thể không gian điểm này, bọn họ có thể xác định, đặc biệt ở phát hiện sinh khí thiếu rừng rầm không có nhiều ít khoáng thạch, bên kia khoáng thạch lại là cao sáng khi, có chút đồ vật vẫn là có thể xem thấu. Hiểu rõ bí cảnh chân tướng sau, hai vị tổ thái gia cũng không ở ở lâu hạ Bọn họ vốn dĩ chính là vì bí cảnh mà đến, nghĩ có thể hay không đi nơi đó du lịch hạ, hiện giờ biết đó là cái muốn chết còn chưa có chết cự thú, ai sẽ muốn đi điều trong bụng du lịch hạ. Chính là mới từ điểu bụng ra tới hai chỉ tiểu nhân, hiện tại ngấm lại, đều cảm thấy toàn thân không thoải mái, nếu không phải bị gọi vào quân chứng thất, bọn họ đã sớm hồi tình sĩ chiến đoàn trô ở đi lại hảo hảo rửa sạch hạ. Muốn hỏi nhan thu khả bọn họ hai như thế nào không có ở chiến mang hào thượng rửa sạch, ai làm cho bọn họ thượng chiến mang hào sau. Liên bắt đầu thảo luận khởi bí cảnh sự, lại không có làm chiến mang hào giảm tốc độ chạy, chờ bọn họ đem toàn bộ sự tình lộng minh bạch khi, mới phát hiện, đã tới rồi bản cổ bở neo cảng, cái này làm cho bọn họ chỉ phải từ bỏ ở chiến mang hào thượng hảo hảo rửa sạch hạ ý tưởng. Nhan Thu khả thấy hai vị tổ thái ra hỏi rõ ràng sau liền rời đi, nàng nhanh tay nhanh chân mà phân ra nhị phân năm thuộc tính khoáng thạch cấp hai vị trưởng bối, làm cho bọn họ mang về, tưởng như thế nào sử dụng, vậy không phải nàng suy xét. Đến nỗi phải cho liên bang quân bộ Nhan thu khả cũng trực tiếp đưa cho nhan An nghĩa quân trường nhiệm vụ nàng cũng làm lôi ca trực tiếp xử lý hiện tại đối trước từ điểu bụng trùng trở về hai chỉ tới nói bọn họ có đoạn thời gian không nghĩ hồi ước hạ nhiệm vụ lần này đi đâu đã qua. Hảo đi vốn dĩ không gì sự ai làm này hay hoa một cái chính là siêu cấp trói ở sạch một cái là đột nhiên làm ra vẻ lên nữ Nhi Tâm bọn họ có điểm dị thường phản ánh bình thường thực nhưng cho dù là như thế tựa hồ ông trời đối với bọn họ quá mức hành vi vẫn là có điều bất man đi Ai làm cho bọn họ đều thu nhân ra chim khổng lột như vậy nhiều chỗ tốt sau, còn ghét bỏ nhân ra, cho nên, ở nhan hoàn hai người đi ra quân trường thất sau, thế nhưng có thể ở đệ nhất quân đoàn bản bộ chung, gặp gỡ trăm triệu năm đều không thể gặp gỡ lại sự. Trực tiếp đi vào chuyên môn cho bọn hắn mở ra không gian hấp động. Ui Đây chính là không gian hắc động A. Bọn họ hai vẫn là không có bất luận cái gì phòng ngự liền trực tiếp đi vào, ở bọn họ phía trước rời đi hai vị tổ thái ra không có gặp gỡ. Ở bọn họ phía sau muốn cứu người nhan an nghĩa không có cứu thành, cố tình liền này hai một chút khắc thường cảm giác đều không có, đã bị không gian hác động nuốt. Đương trường liền đem nhan an nghĩa kinh thiếu chút nữa không ly hồn, còn hảo, hắn phản ánh cũng rất nhanh, lại đem hai vị tổ thái gia thỉnh trở về. Tuy rằng ở biết nhan thu khả lại bị không gian hác động nuốt khi, cũng khẩn trưng hạ, nhưng lấy nhan ngạo lôi cùng Nam cung lân dê cấp tu vi, hơn nữa loại sự tình này lại không phải lần đầu tiên ở nhan thu khả trên người đã xảy ra. Bọn họ huyết mạch cảm giác qua đi, phát hiện nhà mình bảo bối hổ bối không có bao lớn nguy hiểm, cũng liền an tâm một, chút một ít. Đến nỗi Nhan Thu Khả cùng Hoàn Diệp dập liền nào. Lúc này đang ngồi ở một trương xa hoa công chúa trên giường Nhan Thu Khả muốn bắt cùng, đây là nàng lần thứ hai hồn xuyên, không đúng, nàng lần này không phải hồn xuyên, nên nói là bản nhân xuyên tới, có thể nàng được đến ký ức, nàng hiện tại dùng thân thể cũng không phải là nàng, mà nàng tự mình thân thể đi đâu. Nàng rõ ràng có thể cảm giác được tự mình thân thể còn ở, như thế nào sẽ lại vào những người khác trong thân thể, việc này thật là quá không thể tưởng tượng. Càng Thiên thoái chính là, lần này nàng không có thân thể mới nguyên chủ ký ức, nàng cũng không phải tiểu thuyết chung những cái đó người xuyên Việt sẽ làm tự mình tiểu bạch mà trang thất ý tính tình. Hiện tại nàng cảm thấy trước tìm được thân thể của nàng cùng hoàn diệp dập so trang thất ý muốn quan trọng nhiều. Còn không đợi nhan thu khả trải vớt rõ ràng ý nghĩ, Thịch Thịch thích mà tiếng đập cửa liền văng lên, đúng lúc này. Vẫn luôn không có động tĩnh lôi ca không như trên thứ hồn xuyên khi không đi theo nàng phân hồn, lần này có lôi ca ở, còn không đợi nàng mở miệng, đã được đến thân thể mới cơ bản tư liệu, cũng biết ngoài cửa chính là ai. Nhan thu khả điểm môi, nàng xem như minh bạch tự mình này vận khí có bao nhiêu không hảo, một cái mới đã chết song thân, chính thương tâm trùng tiểu bạch hoa. Ở biết thân thể mới nguyên tính cách khi, nhan thu khả rất muốn đi phòng vệ sinh phun một chút, nàng nhất không mừng chính là tiểu bạch hoa, nàng thà rằng hướng về phía trước thứ như vậy xuyên đến cái trạch nữ trên người, cũng không cần cái này gọi là gì Dung Phi Nhi tiểu bạch hoa trên người. Tiểu tiểu thương, ngài tỉnh sao? Phòng trưng là Nhan Thu Khả vẫn luôn không có ra tiếng, ngoài cửa quản gia ra ra tiếng, Nhan Thu Khả nghe vậy, lại lần nữa bĩu môi, Dung Phi Nhi bên người không một cái người tốt, ngoài cửa quản gia là Dung Phi Nhi mẫu thân bên kia người, mà nàng phụ thân gia tộc liền dung phụ một cây độc đinh, đến không cần lo lắng song thân ly thế sau sẽ có cái gì chuyện phiền thoái. Nhưng Dung mẫu bên này nhà ngoại liền bất đồng đi. Lấy lôi ca chuyển đến tin tức xem, Dung Phi Nhi ông ngoại vương gia đối Dung gia tài sản đã tới rồi vài tâm lý. Dung gia nói thật, không coi là cái gì hào môn, tại đây cũng chỉ là trung đẳng thương nghiệp gia đình, trên tay toàn bộ gia sản cũng liền 300 triệu nhiều. Lần này Dung phụ Dung mẫu ra ngoài ý mớn, cũng là bọn họ tự mình khiến cho, Dung thị phu thê xe đụng phải nhân ra xe vận tải, đương trường tử vong. Cuối cùng chính là công ty bảo hiểm bồi thường Dung Phi Nhi này một phân đều lấy không được, toàn cho xe vận tải tài xế kia một nhà. Nhân ra xui xẻo xe vận tải tài xế hiện giờ còn nằm ở bệnh viện thêm hộ phòng bệnh chung. Nhan thu khả không có gặp gỡ quá loại này sốt ruột sự, nàng liền không rõ, tiếng cái không gian hác động như thế nào liền xuyên qua, hiện tại nàng là một chút đều tìm không ra manh mối nơi nào có tâm tình để ý tới ngoài cửa cái kia ăn cây táo, rào cây xung quảng ra. Lôi ca, nơi này vẫn là thế kỷ 21. Đúng vậy chủ nhân, nơi này cùng ngài đi qua niên đại bất đồng, hiện tại mới thế kỷ 21 sơ. Ngày lần trước xuyên qua là 23 cuối thế kỷ. Phiên thoái, có thể tìm được hoàn diệp dập sao? Chủ nhân, bình thường tới nói, chỉ cần hoàn thiếu ra tinh thần lực còn ở, liền tính hắn thay đổi thân phận, vẫn là có thể tìm được. Chỉ là nơi này khoa học kỹ thuật không phát đạt, muốn tìm hắn, lôi ca vô pháp thông qua Internet tín hiệu phát hiện nhân loại tinh thần lực. Thế kỷ 21 nhân loại không có tiến hóa, tất nhiên là không có khả năng tồn tại tinh thần lực. Này này đều không có cái gì, có thể nơi này Internet tín hiệu, Nhưng không có bao trùn trụ chủ toàn bộ địa cầu, Lôi ca xác định không thể như ở tinh tế khi làm tốt toàn diện theo dõi. Lôi ca, có thể tìm được chúng ta thân thể sao? Chủ nhân, Lôi ca đã ở tìm, đến bây giờ còn không có bất luận cái gì phát hiện. Người, tiểu tiểu thương, ngài tỉnh sao? Bị đánh gây cùng Lôi ca giao lưu, nhan thu khả nhữ nhữ mày đẹp, minh bạch nàng nếu hiện tại không tống cổ rất ngoài cửa người, đối phương là sẽ không làm nàng an tinh chờ lắt nữa, vương ra người tới lại làm sao vậy? Dung thị phu thê mới hạ táng, bọn họ liền nghĩ đến tinh kê Dung Phi Nhi, này tính cái gì thân tình. Vương Thúc, ta đau đầu, không cần quấy rời ta. Nhan Thu Khả ngồi ở trên giường, biểu tình lạnh băng mà nhìn môn, nàng trực tiếp mở miệng, một chút muốn đi mở cửa ý tứ đều không có. Tiểu tiểu thư lạnh băng giọng nữ làm vương quản gia kinh ngạc hạ, Tuy nhớ nghĩ đến hiện tại cảm xúc cũng liền không có nghĩ nhiều, chỉ là cho rằng đối phương là mới mất đi xong thân tâm tình không tốt, bị hắn như vậy đánh thức mới có thể như thế. Vương thúc Ngươi không nghĩ ở dung ra đái sao? Ta nói, đau đầu. Là, tiểu tiểu thư, ngày trước nghỉ ngơi đi. Vương quản gia là vì vương ra làm việc, nhưng hắn cũng hiếm lạ dung gia cấp này phân kết xù tiền lương. Tất nhiên là đang nghe ra nhan thu khả trong thanh em không vui khi, cũng không dám ở nhiều lời, đến nội giới lầu vương ra người tới. Nói thật, liền tính hắn là giúp vương ra làm việc, cũng chướng mắt vương ra loại này cách làm. Nói như thế nào liền tính dung phi nhi thành bé gái mồ côi, không phải là vương gia đại tiểu thư lưu lại duy nhất huyết mạch Bọn họ như vậy vội vã tới cửa tới. Thật là nghèo điên rồi, cũng không sợ bên ngoài người đã biết. Có chút nhân vi tiền, thể diện thật sự có thể không cần, đây là tham lam nhân tính. Nhan thu khả mới không để ý tới vương quản gia là như thế nào tống cổ vương ra người. Nàng có rất nhiều sự muốn trải vớt rõ ràng, nàng nhưng không nghĩ bị dung phi nhi này tiểu bạch hoa thân thể cấp vây khốn. Liên bang kia còn có rất nhiều sự chờ nàng đi làm, là nàng làm liên bang sớm như vậy tiến vào ngũ cấp văn minh. Nàng nhưng không hy vọng tự mình không ở thời điểm Liên bang phát sinh cái gì ngoài ý muốn Phía trước bởi vì có lôi ca theo dõi ngũ cấp văn minh khu Nàng không cần quá nhiều lo lắng mặt khác Tinh hệ có cái gì nhằm vào thiên thạch tầng dị động Hiện tại Chủ nhân Cái gì đều không quan trọng Trước tìm được ngài thân thể mới càng quan trọng Ta biết Nhan thu khả như thế nào sẽ không rõ Nàng hiện tại là lại lần nữa tiến vào cổ địa cầu thời đại Nếu nàng là ở tự mình trong thân thể Nàng có thể lấy tự thân căn nguyên tri lực Phát động thời gian kỹ năng, liền có thể trở lại nguyên điểm thượng, hiện tại Dung Phi Nhi thân thể, tuy rằng so với phía trước nhan thu thân phận muốn khỏe mạnh không ít, lại là ở nàng tinh thần lực tiến vào sau, đã xem như nửa tàn. Nàng tinh thần lực có bao nhiêu cường hãn, giống nhau thân thể như thế nào thừa nhận, phía trước tiến vào nhan thu thân phận chỉ là phân hồn, lần này nàng căn bản chính là toàn bộ linh hồn xuyên qua đến Dung Phi Nhi trong thân thể. Nàng liền không rõ, này Dung Phi Nhi là như thế nào treo, nếu nàng không có chết. Nàng nhan thu khả linh hồn là tiến không đến còn có linh hồn trong thân thể, phải biết rằng nàng cũng không phải là tu sĩ, có thể làm kia cái gì đoạt xá nghịch thiên cử chỉ. dị năng giả không kia năng lực, chính là nàng hiện tại dùng dung phi nhi bên người, đối nàng tự mình tới nói cũng là thể chuyện phiên thoái, chẳng qua, theo lý mà nói, lấy nàng tinh thần lực, nên ở tiến vào này người thường thân thể trước tiên, khiến cho này thân thể báo hỏng mới đúng, hiện tại nàng có thể cảm giác được, trong cơ thể bị tinh thần lực thương tới rồi lại cũng bị nàng quang nguyên tố chữa trị. Như vậy một đi một về, đến là không có làm nàng thật sự liền như vậy rớt, thân thể cũng có thể bình thường sử dụng, chẳng qua, muốn lại làm cái gì, liền này thân thể, vẫn là không cần tưởng hảo. Nàng lần này là thật sự chỉ có thể đương lâm muội muội Xem ra tốt nhất nhanh lên tìm được hoàn diệp dập, làm hắn đương nàng miễn phí bảo tiêu mới được, nếu không kia vương ra cả gia đình, lấy nàng này mời cha thân thể, biểu tưởng có một chút tự bảo vệ mình thủ đoạn. chủ nhân Lôi Ca sẽ bảo hộ ngài không gian cũng còn ở. Lôi ca, ngươi cảm thấy liền này thân thể, làm nàng tiến không gian, có thể hay không trực tiếp bị không gian nội căn nguyên chi lực cấp diệt. Lôi ca không nói chuyện tới an ủi chủ nhân nhà mình, không sai, không gian hiện tại chủ nhân nhà mình là trăm triệu không thể ở đi vào, dùng đến là còn có thể gửi đồ vật cứ như vậy, tự bảo vệ mình thật đúng là rất khó, đặc biệt kia vương gia đã theo dõi dung phi nhi cục thịt mỡ này, bên người quản gia vẫn là đối phương người. Nhan thu khả cũng không nhớ tới dư thừa sự, Dung ra cũng hảo, vương ra cũng hảo, những cái đó tiền tài đều là ngoài thân vật, nàng là không nghĩ tới muốn tiện nghi cấp vương ra, cũng cảm thấy tự mình không dùng được nhiều ít, dù sao đối hiện tại nàng tới nói, tìm về thân thể cùng hoàn diệp dập mới là tối trọng lượng. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 330, canh 2, tu. Ai sẽ nghĩ đến, nhìn qua là cái bí cảnh địa phương, thế nhưng sẽ là chỉ tinh thú, không, nên nói là đại hình linh thú trong cơ thể không gian mới đúng.